xuống cùng nhau ăn xong vương thu hoa sửng sốt thấp giọng thưa dạ mà trả lời này không hợp quy củ tỷ thiếp vẫn là đứng hầu hạ đi khương ngọc xuân cười nói hôm nay ta định đoạn. thu hoa ngươi rửa gần ta ngồi xuống đỏ bừng ngồi thu hoa phía dưới lý đỏ bừng trước mắt biết khương ngọc xuân đây là muốn bắt trẻ Trương tuyết nhạn trước tố cáo tội thuận thế lôi kéo vương thu hoa ngồi xuống trương tuyết nhạn ngồi sổm cái bàn phía dưới dựng lỗ hai nghe thấy lý đỏ bừng vương thu hoa hai cái kéo ra ghế dựa ngồi xuống thanh âm Nàng có nghĩ thầm lên, chính là ngay từ đầu Khương Ngọc Xuân liền mệnh nàng đấm chân, mà vừa mới bắt đầu lại chưa cho nàng an bài vị trí, tựa hồ là cố ý đã quên nàng người này giống nhau. Trung quanh hầu hạ nha hoàn mười hơn người, có chia thức ăn có đứng ở một bên phùng phát trần, xúc Vu, Khan, có chờ ở gian ngoài chờ thượng trà, đều một bên vội vàng trong tay sai sự một bên không quên mỉm cười liếc nhìn nàng một cái. Trương tuyết nhạn không cấm có chút hổ thẹn, trong lòng càng thêm buồn bực, thuộc hạ có một chút không một chút đấm. Chu Thiên Hải vốn dĩ tâm tình liền không tốt, phía dưới lại ngồi sổ một người ăn cơm cũng không được tự nhiên, này một chút thấy nàng đấm một hồi nhẹ một hồi trọng, đơn giản phân phó nói, đường đấm, ăn một bữa cơm đều không cho người ăn ngừng nghỉ. Trương tuyết nhạn ủy ủy khuất khuất mà đứng lên, hồng vánh mắt rú hoán mà nhìn Chu Thiên Hải liếc mắt một cái, Chu Thiên Hải đang túi đầu cùng trong chén rau xanh chiến đấu hăng hái, không nhìn thấy nàng ánh mắt, nhưng thật ra Khương Ngọc Xuân thấy được, nhìn nàng một cái, quay đầu lại cùng Chu Thiên Hải cười nói, ta nói vừa rồi như thế nào cảm thấy không đúng nguyên lai thiếu một người đảo đem nàng cấp đã quên nói tùy tay chỉ lý đỏ bừng bên cạnh nói ngồi ngươi lý tỷ tỷ kia đi trương tuyết nhạn méo khăn qua đi ngồi vân họa cố ý chậm gì gì mà qua hảo sau một lúc lâu mới cho nàng thượng cơm nhân Khương ngọc xuân làm bộ không nhìn thấy trương tuyết nhạn cũng không dám đối vân họa xử tiểu tính tình mới vừa cầm lấy chiếc đũa ăn hai khẩu chu thiên hải liền vùng chiếc đũa rồi tay tiếp nhận phía sau nha đầu đệ đi lên khăn tùy ý mà xoa xoa miệng Khương Ngọc Xuân thấy thế cũng bung chiếc đũa, tỏ vẻ ăn no. Nhị ra, nhị mãi mãi đều ăn xong rồi, ba cái thiếp thất cũng không có tiếp tục ăn đạo lý, vội vàng đều gác xuống chiếc đũa, bọn nha đầu thượng trà, mấy người xuất khẩu, phương lại thượng ăn trà. Trương Tuyết Nhạn giữa chưa vốn dị ăn liền ít đi, buổi chiều lại đứng gần nhất cái canh giờ. Trong bụng thực đã sớm không, vừa rồi thật vất vả thượng bàn, ăn không hai khẩu, Chu Thiên Hải lại cơm nước xong. Trương Tuyết Nhạn không bụng uống ngụm trà, chỉ cảm thấy trong bụng lộc rung động. Lý Đỏ Bừng ngồi nàng bên cạnh, nghe rõ ràng, vội vàng quay đầu lại cùng Khương Ngọc Xuân cười nói, nhịn mãi mãi nghe thấy cái gì thanh âm không. Khương Ngọc Xuân nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, không nghe thấy cái gì thanh âm a? Lý Đỏ Bừng cầm khăn che miệng cười nói, như là bụng đói khát thời điểm tiếng vang, tựa hồ là trương muội muội trên người tê. ợ. Trương Tuyết Nhạn vừa e thẹn vừa mắc cỡ, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Đỏ Bừng liếc mắt một cái. Khương Ngọc Xuân hiểu rõ, trong miệng lại cười nói, sẽ không. nhà chúng ta lại không ít ăn lại không ít xuyên chẳng lẽ có thể bị đói nàng huống hồ các ngươi lượng cơm ăn đều cùng ăn miêu thực dường như ăn cái hai ba khẩu liền no rồi trên người không được tự nhiên thời điểm đơn giản liền cơm đều không ăn nơi nào sẽ đói đến bụng tê trương tuyết nhạn trên mặt trắng hồng đỏ bạch e ngại chu thiên hải ở cũng không dám phát tác chỉ không được mà lấy đôi mắt xẻo lý đỏ bừng khương ngọc xuân nhìn nàng hai đống nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt vừa rồi ác chỉnh trương tuyết nhạn hảo tâm tình tất cả đều không có cũng không đợi chu thiên hải thẳng đứng dậy hướng nội thất đi đến chu thiên hải thoáng nhìn khương ngọc xuân trên mặt cô đơn trong lòng không rõ nguyên do chỉ cho là nàng lo lắng cho mình sinh ý thượng sự vội vàng đi theo trở về nội thất một hồi phòng khương ngọc xuân liền lệnh qua trên giường chu thiên hải theo vào tới tùy tay đóng cửa lại đem liên căn người rảnh rỗi che ở ngoài cửa ngồi ở trên giường kéo khương ngọc xuân một phen cười nói mới vừa ăn cơm liền nằm xuống tiểu tâm tích thực khương ngọc xuân đẩy ra hắn tay biểu tình có chút hề vải mà Chu Thiên Hải kiến trên mặt nàng cô đơn mà biểu tình, trong lòng lập tức có chút phát khẩn, đem nàng ôm vào trong ngực thấp giọng nói, như thế nào lập tức liền sinh khí, ai cho ngươi. Khương Ngọc Xuân đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc, không ai cho ta. Chu Thiên Hải cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng vén lên trên mặt nàng sợi tóc, ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi là vì cái gì không cao hứng. Khương Ngọc Xuân thở dài, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát khai, ngồi thẳng thân mình, chấn ăn mà cười cười, không có gì. Nữ nhân tâm tình luôn là thay đổi thất thường, nhị ra chẳng lẽ không biết. Chu Thiên Hải do dự một lát, mới mở miệng nói, ngươi biết chúng ta đại lao ra sơ ý quán, nếu là lơ đãng chọc nhị én mại không cao hứng, mong rằng nhị én mại tha thứ cho. Nói đứng dậy làm cái ấp. Khương Ngọc Xuân thấy lời hắn nói không văn không bạch, nhịn không được bật cười, Chu Thiên Hải kiến trạng cũng đi theo cười, hảo hảo, này cười chính là không tức giận. Nói ngồi xuống trịnh trong hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy? Khương Ngọc Xuân trong nháy mắt muốn đem tâm sự nói thẳng ra, nói cho nàng chính mình không thích cùng người khác nữ nhân cùng chung một phu. Chính là vừa muốn xuất khẩu lại ngừng, trước mắt người nam nhân này dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, có ăn sâu bén rễ mà phong kiến tư tưởng. Ở hắn tư duy, nam nhân có thê có thiếp là bình thường, chính mình nếu là nói thẳng, ngược lại ảnh hưởng thật vất vả hòa hoan phu thê quan hệ. Khương Ngọc Xuân do dự một lát, mới thở dài, trước kia ta cảm thấy đỏ bừng tiến thối có độ, tuyết nhạn tươi đẹp khả nhân. Có các nàng cho ta làm bạn ta cũng rất vui mừng. Chính là gần nhất liên tiếp trải qua nhiều thế này chuyện này, lại là ta để non lại là nhị gia sinh ý bị người tinh kế, ta không thể không lòng nghi ngờ các nàng. Dù sao cũng là người khác trong phủ đưa tới, từ nhỏ cấp ăn cấp xuyên nuôi lớn, tuy rằng hiện tại là người của ngươi, nhưng trong lòng không nhất định hướng về ngươi. Ta tổng cảm thấy hai người kia phong trong nhà không phải chuyện này. Chu Thiên Hải gật gật đầu, này đó lòng ta minh bạch, chỉ là hiện tại còn các nàng còn đuổi đi không được. Lại nhẫn mại một trận đi Khương Ngọc Xuân nói Chính là bởi vì nàng hai sau lưng cắt có chỗ rửa đường Cho nên mới suốt ngày trắng trận táo bạo đấu tới đấu đi Ta liền kỳ quái này Trương Tuyết Nhạn vô luận như thế nào Giáo như thế nào liền không biết cái quy củ Ở ta nhà ở đều dám đem chính mình đương chủ nhân dường như Theo lý thuyết học diễn chính là Cái người cơ trí mới là Chưa thấy qua như vậy không thượng đạo Học vài tháng Một chút tiến bộ đều không có Đánh cũng đánh quá Phạt cũng phạt quá Cũng chưa thấy cái hiệu quả Chu Thiên Hải nói, bất quá là ỷ vào chính mình có vài phần tên tuổi thôi. Ngươi xem ta về sau lại không để ý tới nàng, vắng vẻ nàng hai năm, đến lúc đó xem nàng thành thật không. Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, sợ không còn chờ nàng thành thật, chúng ta trước bị nàng gú gán mà ánh mắt cấp chết đuối. Chu Thiên Hải nghe vậy không cấm cười to hai tiếng, bớn cợt mà lấy bả vai chạm chạm Khương Ngọc Xuân, nguyên lai ngươi là ghen tị. Khương Ngọc Xuân tâm sự bị vạch trần, đỏ mặt lên, quay đầu đi hử một tiếng. Chu Thiên Hải kiến trạng càng là cười thẳng đánh ngã, thành thân lâu như vậy mới biết được học được ghen, lại cứ lại an loại này không đạo lý giấm. Nàng một cái thiếp cho ta chú ý chú ý chân, ngươi cũng ghen, về sau ta cũng không dám làm các nàng chạm vào, miễn cho bị ngươi bình giấm chua chết đuối. Khương Ngọc Xuân thấy hắn càng rửa càng gần, không cấm dôi tay xô đẩy hắn, nhanh lên đi, đừng làm cho ta chết đuối ngươi. Chu Thiên Hải đem nàng bao quát, ôm vào trong ngực, túi đầu chôn ở nàng hôm vai thượng, dầu dĩ mà nói, ta nào đều không đi Liền thủ ngươi, hiện giờ viện này người ta chỉ tín nhiệm ngươi. Khương Ngọc Xuân nghe vậy không cấm có chút mềm lòng, chuyển cái thân ôm lấy hắn bả vai, ở hắn trên đầu vỗ vỗ, đừng náo loạn, nên nói đứng đắn sự đi. Chu Thiên Hải ngẩng đầu lên cười nói, ngươi còn nhớ rõ đứng đắn sự à, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nghĩ như thế nào bực ta đâu. Khương Ngọc Xuân giận hắn liếc mắt một cái, mau nói đi, buổi chiều đều chuẩn bị cái gì. Chu Thiên Hải liền đem chính mình buổi chiều an bài nhất nhất nói, Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, nghe nhưng thật ra thực không tồi. chỉ là những việc này dù sao cũng là làm người đi làm, nói không chừng trong đó nào một kiện sẽ có sai lầm. Ta cảm thấy không bằng nhiều chuẩn bị mấy cái biện pháp, một cái không được hảo lập tức có khác biện pháp trên đỉnh. Chu Thiên Hải cười nói, dù sao ta sẽ dùng cám đem muối thay đổi ra tới, nhất hư kết quả cũng bất quá là thiêu mấy cái thuyền, nhị ngoại ngoại yên tâm đó là. Khương Ngọc Xuân nghiêm mặt nói, kia về sau đâu, chẳng lẽ tổng dùng cám thay đổi muối? Vậy ngươi này muối còn hướng không hướng ngoại vận? Lần này nếu là không có nhất cử diệt trừ thang gia cùng Lý Gia, chúng ta liền sẽ rút dây động dừng, về sau bọn họ lại tưởng xử kế đối phó chúng ta, chúng ta liền không dễ dàng như vậy trước thời gian biết tin tức làm chuẩn bị. Cho nên lần này cần thiết đem thang gia cùng Lý Gia đánh sập, làm cho bọn họ không có tính kế chúng ta, trả thù chúng ta cơ hội. Chu Thiên Hải nhãn tình sáng ngời, ở Khương Ngọc Xuân trên mặt mổ một ngụm, hành ai nhị mãi mãi ánh mắt xem rất xa à, giống ta Chu Thiên Hải tức phụ. Khương Ngọc Xuân dùng mu bàn tay xoa mặt đẩy ra hắn, lại hôn áo, nói chính sự đâu. Chu Thiên Hải nói, ngươi đều nghĩ tới, chẳng lẽ ta không thể tưởng được. Chỉ là mặt khác biện pháp phải đợi Thiếu Thanh tìm hiểu tin tức trở về lại định. Ta sợ ngươi đi theo lo lắng cho nên mới không cùng ngươi nói như vậy thế. Khương Ngọc Xuân biết hắn kinh thương gần ấy năm, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, liền không hề tế hỏi. Chỉ nói lên ngày mai xem vân sự, hai vợ chồng lầm nhầm lầm nhầm cộng lại nửa canh giờ mới rửa mặt nằm xuống Chu Thiên Hải chờ Khương Ngọc Xuân nằm xuống, duỗi tay đem nàng vòng ở trong lực. Bất đồng với ngày hôm qua ân ái, lúc này Khương Ngọc Xuân là thanh tỉnh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Thiên Hải tay ở nàng thân thể thượng du tẩu, môi lưới ở trên người nàng lướt qua. Khương Ngọc Xuân thấy Lý Đỏ Bừng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng không chọc phá nàng, chỉ nhàn thoại việc nhà, hỏi nàng ở thang gia thời điểm sự. Lý Đỏ Bừng tuy rời đi thang gia 3 năm, nhưng tốt xấu là từ nhỏ ở thang gia lớn lên.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 Khương Ngọc Xuân thấy hắn càng rửa càng gần, không cấm rôi tay xô đẩy hắn, nhanh lên đi, đừng làm cho ta chết đối ngươi. Chu Thiên Hải đem nàng bao quát, ôm vào trong ngực, túi đầu chôn ở nàng hõm vai thượng, dầu dĩ mà nói, ta nào đều không đi, liền thủ ngươi. Khương Ngọc Xuân nháy mắt có chút mềm lòng, chuyển cái thân ôm lấy hắn bả vai, ở hắn trên đầu vỗ vỗ, đừng náo loạn, nên nói đứng đắn sự đi. Chu Thiên Hải ngẩng đầu lên cười nói, ngươi còn nhớ rõ đứng đắn sự à, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nghĩ như thế nào bực ta đâu.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 mới thay đổi ra cửa siêm y y lý đỏ bừng sớm mà khiến cho người bị xe ngựa lại làm cốc tiệu ở viện môn khẩu chờ. chu thiên hải cưỡi ngựa đi trước khương ngọc xuân một mình ngồi một chiếc xe lý đỏ bừng tư cầm ngọc kỳ ba người ngồi một chiếc xe đi theo phía sau tới rồi địa phương sớm có lý gia gia đình ở cửa chờ dẫn xe ngựa từ góc hướng tây môn vào lý đỏ bừng tư cầm đám người trước xuống xe đỡ khương ngọc xuân xuống dưới thay đổi cốc tiệu, mấy cái thanh tú gã sai vặt tiến lên nâng cốc kiệu hướng trong đi lý đỏ bừng đám người toàn đi theo đồng hành qua nhị môn gã sai vật nhóm ngừng cốt kiệu lý đỏ bừng vội vàng tiến lên đánh kiệu mảnh khương ngọc xuân chậm dài xuống dưới thấy lý phu nhân thị tỷ quý mụ mụ đã cười chờ ở một bên lý mụ mụ thấy khương ngọc xuân hạ kiệu chạy nhanh tiến lên tỉnh an lại cùng lý đỏ bừng đám người hỏi hảo mới vừa rồi gọi người nâng đỉnh đầu lạnh kiệu lại đây lý đỏ bừng đỡ khương ngọc xuân thượng lạnh kiệu bốn cái bà tử nâng lên cốt kiệu hướng trong đi nay lạnh kiệu xa làm màn che. không chỉ có nhẹ nhàng hơn nữa mát mẻ khương ngọc xuân một bên đánh giá hai bên siêu tay hành lang một bên cùng quý mụ mụ nói nhàn thoại không bao lâu cố kiệu lại hạ xuống khương ngọc xuân ra kiệu theo quý mụ mụ đi qua phòng ngoài phải quá bình phong tới rồi một phòng khách lý phu nhân thang phu nhân đã sớm tới rồi đang ngồi ở nơi đó dùng trà thấy khương ngọc xuân tới hai người đều cười đón ra tới khương ngọc xuân một bên cùng hai người hỏi hảo một bên cười trêu ghẹo thang phu nhân nói người đến so với ta còn sớm Nếu là không biết còn tưởng rằng là ngươi mua phòng ở đâu, so với ta còn tích cực. Thang phu nhân vỗ tay cười nói, ta tự nhiên tích cực, sớm ta liền mắt thèm vườn này, chỉ là không có gì danh mục ngượng ngùng người tới ra viên tử đi dạo. Thừa dịp ngươi lúc này muốn mua, ta mới được cơ hội này tới chơi một hồi nhi. Khương Ngọc Xuân Măng nói, giống như nhà ngươi không vườn dường như, liền thích dạo người khác ra, có phải hay không hận không thể này đó vườn đều là nhà ngươi mới hảo. Thang phu nhân cười nói, vẫn là ngươi biết ta. ta nhưng còn không phải là như vậy tưởng, đáng tiếc ta không tiền nhàn rỗi đem này đó vườn đều mua về nhà, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi theo đi dạo nhìn đã mắt cũng liền thấy đủ. Lý Phu nhân cười thỉnh Khương Ngọc Xuân ngồi xuống dùng trà, một bên nói, phía trước sân nhà của chúng ta lão gia mang nhà các ngươi nhị ra đi nhìn, phía sau vườn chúng ta đi xem. Chỉ là vườn này pha đại, một ngày công phu mười đỉnh có thể đi cái ba bốn đỉnh liền không tội, chúng ta liền tuyển mấy chỗ hảo ngoạn địa phương đi dạo đi. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói. như vậy cũng hảo ta chả cũng ăn qua ta này liền qua đi đi lý phu nhân cười đứng dậy một tay lôi kéo khương ngọc xuân một tay kéo thang phu nhân ba người nói nói cười cười tựa như thân tỷ muội giống nhau ra phòng khách khương ngọc xuân vốn muốn đi tới đi vườn lý phu nhân khuyên một hồi tiến vườn có hảo chút lộ phải đi đâu không bằng lúc này ngồi lạnh kiệu qua đi tỉnh tỉnh thể lực khương ngọc xuân nghe nói lúc này mới cùng thang phu nhân lý phu nhân phân biệt thừa đỉnh đầu kiệu nhỏ lảo đảo lắc lư mà đến một tháng động hình viên một chỗ Nhập viên môn, lại là một sân kính, hai bên đủ loại màu sắc hình dạng thụ, đi lên một, hai mươi lên đài dai, thấy bên cạnh dòng suối nhỏ róc rách, hoa thơm chim hót, phảng phất là thật sự núi rừng giống nhau, mọi người đều lấy làm kỳ. Đường ngón lúc này lại không phải lập tức hướng lên trên, mà là hướng bên cạnh một quải, mọi người theo đi qua đi, chuyển qua cong tới gặp lộ tới rồi cuối, mấy gian đại môn rộng mở, nguyên lai like đây mới là chân chính viên môn. Khương Ngọc Xuân, thang phu nhân thấy thế không cấm sôi nổi gật đầu nói tốt, Lý Phu Nhân mặt mang đắc ý thần sắc, đây là có quái tài chi xưng Lưu nhai tử cấp thiết kế. Thang Phu Nhân khen, đều nói người này ý tưởng kỳ diệu, quả nhiên danh bất hư truyền, ai có thể nghĩ ra như vậy viên môn tới. đãi vào viên môn, tầm mắt rộng mở thông suốt. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một hồ hoa sen, lúc này chính trực tháng 6, trong ao mở ra tràn đầy hoa sen, phấn, bạch, hồng, màu tím hết sức quyến rũ. Ao thượng có một câu đá, câu đá thượng có mấy cái hà hoa đỉnh cao thấp đan sen. Hà hoa Đình, thật hoa sen hai người giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rất có ý tứ. Hồ hoa sen một bên kiến có đỉnh đài lầu cát, một bên núi giả tố lượng, hai nơi xa xa tương ứng, thú vị mọc lan tràn. Mấy người dạo bước thượng cầu đá, ghé vào khúc lan thượng xem trong ao hoa sen, xuyên thấu qua hoa sen dàn khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến kim sắc, màu đỏ cá chép trò chơi ở hoa hành trung. Tấm tắc, thang phu nhân khen, nhiều như vậy nhan sắc hoa sen đều tụ ở một cái trong ao, thật là khó được. Lý Phu Nhân cười nói, hoa thật nhiều bạc mới đến nhiều thế này, nhan sắc hạt giống. Ý gì ta nói, hồng, bạch cũng liền thôi. Tiêu màu tím thật là hiếm lạ, liền gây tây hồ cũng chưa ra tím hoa sen. Thang Phu Nhân cười đẩy Lý Phu Nhân nói, chờ tiếp đại sen, đưa ta chút màu tím hoa sen hạt giống. Lý Phu Nhân nghe xong che miệng cười nói, ta cũng không dám ứng ngươi. Nếu là ta ứng ngươi, ngày mai khương muội muội mua vườn, ta thượng chỗ nào cho ngươi lộng hạt giống đi. Tham Phu Nhân nghe xong lôi kéo Khương Ngọc Xuân tay nói. Nếu là khương muội muội mua vườn, ta cùng nàng thảo đi, hiếm lạ hỏi ngươi muốn. Khương Ngọc Xuân cười lắc lắc đầu, chỉ vào hồ nước phía đông một chỗ xanh um tươi tốt rừng trúc hỏi, bên kia là nơi nào? Loại hảo cây trúc. Lý phu nhân cười nói, ta lánh ngươi đi nhìn. Nói mang theo mọi người hạ cầu đá hướng rừng trúc chỗ đi, đi đến trước mặt, mới thấy trong rừng trúc gian có một cái lối lượn đường nhỏ. Hướng nội đi rồi mấy chục bước, một nho nhỏ sân hiện ra ở trước mắt. Cỏ lau làm rào che, lùn lùn chỉ có nửa người cao. Trong viện loại hoa sơn chi, hoa nhải, cây trúc đào, bạch lan, bát tiên hoa, rau hẹ liên, hạ quên mấy thứ hoa, lúc này vừa lúc đều nở rộ, cao thấp đan xen có hứng thú, theo gió nhẹ thổi qua, một cổ mùi hoa nên diện mà đến. Thang phu nhân cười nói, nguyên lai còn có cái như vậy hảo nơi đi, ở chỗ này đứng đều cảm thấy so nơi khác mát mẻ. Khương Ngọc Xuân lắc đầu cười nói, ta cảm thấy viện này nếu là loại thượng mấy thứ rau dưa, dưỡng chút gà vịt, sẽ so này mãn viện tử hoa càng có hương vị. lý phu nhân nói thật kêu ngươi nói nguyên lai like nơi này sân chính là loại đồ ăn chính là không ai sẽ chuyển kia ngọn ý đơn giản đem mà một lần nữa phiên sửa loại hoa thang phu nhân nhìn khương ngọc xuân liếc mắt một cái đẩy đẩy lý phu nhân nói muốn nói như thế nào nam nhân cưới vợ liền ái cưới tiểu thư khuê các đâu này xem thư nhiều chính là không giống nhau lý đỏ bừng cười nói vô luận khi nào đến chúng ta nhị mãi ngoại trong phòng trên giường luôn có một quyển sách khương ngọc xuân nhìn lý đỏ bừng liếc mắt một cái nói liền ngươi nói nhiều Nào có người khác khích lệ, người một nhà còn thượng cột thừa nhận. Thang phu nhân cười nói, sợ cái gì, lại không người ngoài. Khương Ngọc Xuân cười nói, cũng chính là hai vị tỷ tỷ, nếu là người khác còn tưởng rằng ta làm người khinh bạc đâu. Mấy người nói chuyện vào sân, chờ ở trong sân bà tử vội vàng thỉnh an, vén lên mảnh, mấy người ở trong phòng dạo qua một vòng, vô luận bàn ghế đều là cây trúc làm, thập phần thú vị. Mọi người nghỉ ở nơi đó, ăn sẽ trả, phương lại hướng nơi khác dạo đi. Khương Ngọc Xuân thẳng đến dạo đến giờ thân mới ra vườn, quả nhiên như Lý Phu Nhân theo như lời, mấy người này hai ba cái canh giờ chỉ đi dạo toàn bộ vườn hai ba đỉnh, chẳng những toàn bộ phía tây không nhìn, liền phía đông này khối cũng chỉ đi dạo một nửa mà thôi. Lý Phu Nhân muốn lưu cơm chiều, Khương Ngọc Xuân mệt nâng không dậy nổi chân tới, vội văng đẩy mang theo Lý đỏ bừng, tư cầm đám người ngồi xe trở về. Qua non nửa cái canh giờ, Chu Thiên Hải tống cổ người trở về truyền lời nói Lý lao ra thỉnh uống rượu, vãn chút trở về. Khương Ngọc Xuân tùy tiện ăn chút cơm chiều, đã kêu người đánh nước ấm, muốn phao tắm giải lao. Lý Đỏ bừng ân cần mà giúp đỡ trà lưng xoa vai, tư cầm tống cổ tiểu nha đầu một thùng một thùng để nước ấm tiến vào. Khương Ngọc Xuân thoải mái mà ghé vào thau tắm bên cạnh, nhắm mắt lại hỏi, các ngươi cảm thấy kia vườn như thế nào? Lý Đỏ bừng cười nói, ta cảm thấy khá tốt, không nói vườn lớn nhỏ, đơn nói bên trong những cái đó nhà ở vật liệu gỗ, ta nhìn đa số là gỗ nam, tử đàn, trả trách kiến vườn hoa những cái đó tiền tưởng là quang này đó vật liệu gỗ liền giá trị không ít bạc trong vườn thiết kế cũng thực bất đồng mấy năm nay đi theo nhị mãi mãi các phủ làm khách không nhìn thấy nhà ai vườn như vậy thú vị khương ngọc xuân nghe xong gật gật đầu mở mắt ra nhìn mắt tư cẩm ngươi cảm thấy đâu tư cẩm cười nói nô tỉ không đọc quá cái gì thư cũng nói không nên lời cái gì tên tuổi tới chỉ cảm thấy kia vườn mỗi một chỗ đều nhìn thực tự nhiên thực thoải mái tựa như lý nên là như vậy giống nhau không giống có người ra viên tử nhìn quá xây quá tạo tác tư cầm vừa dứt lời lý đỏ bừng liền há mồm cười nói nhịn mãi mãi nhìn nàng còn nói chính mình sẽ không nói ta nghe so với ta vừa rồi nói đều hảo khương ngọc xuân cười nói hai ngươi chú trọng địa phương không giống nhau ngươi quang xem này đó đồ vật đáng giá tư cầm không hiểu vật liệu gỗ vật liệu đá ngược lại chú trọng vườn bố cục lý đỏ bừng nghe xong ngượng ngùng mà cười nói vẫn là nhịn mãi mãi biết đến toàn hàng diện bởi vì vườn này nói bán 100 vạn lượng bạc bởi vậy ta chỉ lo nhìn rốt cuộc thứ gì giá trị nhiều thế này tiến tới Khương Ngọc Xuân cười hỏi, vậy ngươi nói, vườn này có đáng giá hay không cái này giá cả? Lý Đỏ bừng làm bộ suy tư dạng suy nghĩ sau một lúc lâu, mới trả lời, ta cảm thấy đảo cũng đáng cái này giá cả, không nói lớn nhỏ, vị trí, vật liệu gỗ, chỉ bằng thiết kế vườn người này phân tâm tư, cũng đáng nảy những bạc. Khương Ngọc Xuân nhẹ nhàng mà thở dài, ta nhưng thật ra thích cái này vườn, cũng cảm thấy 100 vạn lượng bạc mua không lỗ. Đáng tiếc Lý ra vội và bán, chúng ta trong phủ trước mắt đỉnh đầu thượng lại không nảy những bạc. lý đỏ bừng sửng sốt thử hỏi như thế nào bạc không đủ sao khương ngọc xuân nói cũng không phải là sao không đương ra không biết tuổi gạo quý a nhị gia nhìn kiếm nhiều kỳ thật tiêu dùng cũng đại vốn dĩ mấy năm nay chỉ tồn một hai vạn lượng bạc chính là nhị gia năm nay tân mua an huy bên kia mối dẫn này mua thuyền tiền mua mối dẫn tiền giao thuế khoản các nơi chuẩn bị bạc hành tẩu phí dụng này đó đều là đến trước lóc thượng hôm qua nhị gia lại chi ra đi mấy chục vạn lượng bạc dự bị tháng sau đi mối tiêu phí Nhà này tổng cộng chỉ còn lại có 50 vạn lượng bạc, lúc này mới chỉ đủ mua một nửa vườn. Nếu là kém thiếu, đông dịch tây dịch cũng có thể thấu cái sắp xỉ, lại làm hắn tiện nghi điểm cũng phải. Nhưng này kém quá nhiều, ta nơi nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu, rốt cuộc nhân ra cũng là chờ bạc sử mới bán vườn. Lý Đỏ bừng nghe xong không cấm tự mình lẩm bẩm, kém 50 vạn lượng bạc, là kém quá xa. Khương Ngọc Xuân nhìn nàng một cái, lại cố ý nói, ta nhưng thật ra thật thích vườn này, không nói cái khác. nhưng viên môn kia phiến cây trúc liền rất hợp ta tâm tư chỉ là này tiền không thuận lợi ta tưởng mua cũng không biện pháp lý đỏ bừng trong lòng dạo qua một vòng thật cẩn thận mà cười nói nhị ra không phải còn có như vậy chút cửa hàng sao chắp vá lung tung cũng có thể còn đủ cái 50 vạn lượng bạc khương ngọc xuân dương mắt quét lý đỏ bừng liếc mắt một cái thanh âm có chút nghiêm khắc lúc này các cửa hàng vô luận là nhập hàng vẫn là hàng ngày chi tiêu đều đắc dụng bạc hiện tại đem bạc điều ra tới cửa hàng bạc quay vòng không đứng dậy chính là đại sự Ngươi cũng quản quá ra, chẳng lẽ không biết cửa hàng những cái đó sự. Lý đỏ bừng có miệng khó trả lời, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói nhị ra cửa hàng, chính là quan trung tiền cũng không giao cho quá ta. Lúc ấy bất quá là ta quản kia sự kiện cho ta kia sự kiện tiền thôi. Chỉ là nàng trong lòng tưởng, rồi lại không dám nói, chỉ đầy mặt bồi cười nói thẳng chính mình suy xét không chu toàn. Khương Ngọc Xuân thấy nàng nơi trốn bồi cẩn thận, liền tung hoán biểu tình, thở dài nói, tính, cái gì vườn không vườn, cùng lắm thì không mua. Chờ có tiền nhàn rỗi chính chúng ta cái một cái, dù sao trong nhà mấy năm nay vật liệu gỗ, vật liệu đá đều bị hạ không ít. Nhị gia đã sớm nhìn tới một miếng đất, cũng là gầy Tây Hồ Biên, đại khái có sáu mẫu đất, tính toán đâu ra đấy 50 vạn lượng bạc cũng đủ rồi. Đến lúc đó ta thích cái dạng gì liền đem vườn kiến thành cái dạng gì, chẳng phải so lý ra vườn càng hợp ta tâm ý. Khương Ngọc Xuân nói bắt đầu khát khao lên, lại nhảy mà nói này khối kiến thành cái dạng gì bên kia muốn đôi cái dạng gì núi giả. Lý đỏ bừng thấy nàng nói có cái mũi có mắt, hoàn toàn đem Lý ra vườn ném tại sau đầu, không cấm trong lòng âm thầm kêu khổ, bắt đầu tính toán như thế nào cùng Thang Phu nhân thấu cái lời nói. Buổi sáng Chu Thiên Hải, Khương Ngọc Xuân lên, ăn cơm sáng lại nói hội thoại, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm, mới thay đổi ra cửa siêm y, Lý đỏ bừng sớm mà khiến cho người bị xe ngựa, lại làm cúc kiệu ở viện môn khẩu chờ. Chu Thiên Hải cưỡi ngựa đi trước, Khương Ngọc Xuân một mình ngồi một chiếc xe, Lý đỏ bừng, Tư Cầm, Ngọc Kỳ.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 chờ chu thiên hải ăn say chuyến choáng trở về đã qua canh hai thiên khương ngọc xuân sớm đã tỉnh ngủ vừa cảm giác nghe thấy bọn nha đầu bưng trà đổ nước thanh âm khương ngọc xuân khoác xiêm ý hiể ra tới chu thiên hải kiến nàng từ nội thất ra tới trên mặt tràn đầy xin lỗi ta còn dặn dò các nàng muốn nhỏ giọng điểm kết quả vẫn là đem ngươi đánh thức khương ngọc xuân cười lắc lắc đầu ta ngủ hạ sớm vừa rồi vừa lúc tỉnh muốn ăn trà, liền nghe thấy ngươi đã trở lại chu thiên hải kéo nàng ở bên người ngồi xuống Thấy nàng chỉ khoác kiện áo đơn không khỏi nhíu mày nói, ngươi ngủ nóng hầm hập mà, thình lình lên lại chỉ khoác một kiện xiêm y rẻ, nhìn lạnh. Khương Ngọc Xuân gom lại xiêm y rẻ cười nói, không cảm thấy lạnh, lại nói này lại không đi ra ngoài, còn ở trong phòng đâu. Chu Thiên Hải cảm giác Khương Ngọc Xuân tay ấm áp, biết nàng xác thật không lạnh, liền không hề nói cái gì. Khương Ngọc Xuân ngửi được Chu Thiên Hải trên người mùi rượu, quay đầu lại hỏi Tư Cầm nói, nhưng gọi người nấu canh giải rượu sao? Tư Cầm cười nói, đã phân phó đi xuống. khương ngọc xuân nói lại gọi người tức một cái lê thiếu phóng chút mật ong quấy đều không cần quá ngọt. tư cầm đáp ứng đi chỉ chốc lát liền bưng tới một chén nhỏ mật ong lê chu thiên hải lấy xin tre xoa ăn non nửa chén đem dạ dày không khỏe đè ép đi xuống liêu nhi bưng canh giải rượu tới chu thiên hải một hơi nhi uống lại đem dư lại lê ăn lúc này mới phân phó múc nước tắm gội tư cầm nhìn đương trị nha đầu đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa mới mang theo mọi người lui ra khương ngọc xuân vãn tay háo vốn định giúp chu thiên hải trả lưng chu thiên hải lo lắng nàng ăn mặc áo đơn cảm lạnh hống nàng lên giường nằm xuống chính mình nhanh chóng tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ trung ý lìa ra tới khương ngọc xuân nghiêng thân chi xuống tay khuỷu tay xem chu thiên hải vô cùng lo lắng mà chạy tới một phen nhấc lên chăn chui tiến vào đem chính mình ôm vào trong ngực nhịn không được cười nhéo hạ hăn eo đêm nay sự thế nào chu thiên hải nói trong bữa tiệc thang ra vẫn luôn giúp đỡ nói này phòng ở như thế nào như thế nào hảo cái thời điểm cỡ nào cỡ nào dụng tâm nhà ở đều là dùng hảo đầu gỗ. còn nói nếu là chúng ta mua bên trong bố trí đều lưu trữ bất động. Ta chỉ nói lại cân nhắc cân nhắc, lý lao ra xem ta không lắm vừa lòng dường như, một cái kính nói qua hai ngày lại mời ta đi đi dạo mặt sau vườn. Khương Ngọc Xuân nghe vậy cười cong đôi mắt, bám vào Chu Thiên Hải bên tai nói, ta buổi chiều trở về một cái kính đoán giận tiền không thuận lợi, ngươi không thấy lý đỏ bừng cấp như vậy. Ngày mai ta cố ý cho nàng một cơ hội, làm nàng thay ta đi thang ra một chuyến. Chu Thiên Hải nói, có thể hay không quá rõ ràng, khương ngọc xuân cười nói yên tâm ta có chừng mực chu thiên hải nghe xong lúc này mới yên tâm ngáp một cái nhắm hai mắt lại hôm sau khương ngọc xuân ăn qua cơm sáng quả nhiên phân phó lý đỏ bừng vương thu hoa hai cái đi canh phủ một chuyến ta ngày ấy liền nói câu muốn đại viên tử này thang phu nhân thật đúng là đệ bụng giúp đỡ ta chạy trước chạy sau cũng hoa không ít tâm tư này có được hay không tổng nên tới cửa cảm ơn nhân gia mới là khương ngọc xuân một bên nhìn tư cầm viết tốt danh mục quà tặng một bên nói Thếp sáng sớm ta gọi người đưa đến canh phủ đi. Các ngươi đến thang ra liền cùng thang phu nhân nói, vốn là nên ta tự mình tới, không nghĩ hôm qua đi quá mệt mỏi, hôm nay chân còn nâng không đứng dậy, chờ ngày khác lại tự mình tới cửa bái tạ. Đến nỗi vườn này mua không mua trước đừng nói, nàng nếu là hỏi các ngươi liền đẩy nói không biết. Chúng ta hiện tại không như vậy một ít tiền nhàn rỗi mua vườn, chính là rốt cuộc lời này nói ra đi cũng không dễ nghe. Ngươi liền nói ngày khác ta thỉnh nàng nghe diễn. Thấy Lý Đỏ bừng vẻ mặt do dự mà đứng ở kia, Khương Ngọc Xuân nhướng mày nói, còn không mò đi thay quần áo. Việc này vốn dĩ chỉ làm vương thị đi liền thành, chính là miệng nàng buồn, ta sợ nàng làm tạp. Ngươi dù sao cũng là từ thang gia ra tới, cùng thang phu nhân quen thuộc, dễ nói chuyện, ngươi đi hảo hảo thay ta đem lời nói viên một viên, đem chuyện này làm tốt ta thường ngươi. Khương Ngọc Xuân nói xong lại nhìn mắt đứng ở một bên vương thu hoa, ngươi dù sao cũng là nhị ra cái thứ nhất thiết thất. Về sau không thiếu được làm ngươi đi ra ngoài thay ta làm chút sự tình, hôm nay ngươi cùng đỏ bừng đi ra ngoài trường điểm ánh mắt, học học nàng nói chuyện làm việc. Vương thu hoa phúc phúc, cục mi rũ mắt mà lên tiếng. Khương Ngọc Xuân không kiên nhẫn mà vây vây tay, trong miệng nói, các ngươi xong xuôi sự sớm một chút trở về, ta còn chờ tin đâu. Này thang ra dù sao cũng là tổng thương thân phận, cũng không thể chọc người ta không được tự nhiên. Đỏ bừng, ngươi hôm nay cho ta tốn nhiều điểm tâm. trở về ta tha các ngươi hai ngày giả cho các ngươi tự tại tự tại được rồi chạy nhanh trở về đổi thân xiêm yi xe đều cho các ngươi bị hảo hai người chạy nhanh hành lễ lui đi ra ngoài qua ước ba mươi phút thay đổi trang điểm lại đây vương thu hoa thượng thân màu xanh lá đậm cân vạt quái hạ xuyên sáu phút thủy làm váy đầu đuối tóc đuối tóc mang khảm ngọc trâu cắm sơ trình thể xem ra vừa không xuất sắc cũng cũng không keo kiệt đảo phù hợp thân phận của nàng lý đỏ bừng mặc một cái cân vạt the mỏng xiêm xuyên một cái tơ vàng bạch văn mẫu đơn cầm váy đuối tóc thượng cắm tam đối con bướm mẫu đơn trầm cải nhị mang chân châu đinh hương nhìn so vương thu hoa nhiều vài phần quyến rũ khương ngọc xuân xem xong hai người ăn mặc lại ở các nàng trên mặt nhìn lướt qua vương thu hoa vẫn như cũ là một bộ câu nệ thần thái ngược lại lý đỏ bừng trên mặt nhìn không ra cái gì khương ngọc xuân gật gật đầu làm tư cầm đem bài thiếp danh mục quà tặng đưa cho lý đỏ bừng lễ vật đều gọi người đưa đến trên xe các ngươi đi sớm về sớm Lý Đỏ bừng cùng Vương Thu Hoa lên tiếng, hành lễ, túi đầu lui đi ra ngoài. Hai người ngồi xe ngựa các tưởng tâm sự một đường không nói chuyện, tới rồi canh phủ cửa, hai người xuống xe ngựa, đem bái thiếp trình lên. Cửa quản sự đem hai người nên đến thiên thính, tống cổ người đến nhị môn đi thông truyền một tiếng. Tiểu nha đầu thỉnh hai người ngồi, bưng trà đổ nước, lại tặng điểm tâm đi lên. Vương Thu Hoa khách khách khí khí mà cảm ơn, cho thưởng, mang trà lên có một ngụm không một ngụm ăn. Nhưng thật ra Lý Đỏ bừng có chút thất thần Đôi mắt thường thường mà hướng cửa nhìn. Nha đầu tục hai lần trà, mới nghe thấy mảnh động tĩnh, một trận tiếng cười từ cửa truyền đến. Các ngươi ngoái ngoái chính mình không tới, tiêu hai người các ngươi lại đây làm cái gì? Lý đỏ bừng nghe ra là Thang Phu Nhân thanh âm, vội vàng đứng lên đón đi lên. Thang Phu Nhân vãn trụ Lý đỏ bừng tay cười nói, cái gì đại sự còn cho các ngươi nhịn lại, sáng sớm phái người hạ thiệp tới, đảo làm ta cảm thấy không được tự nhiên. Lý đỏ bừng một bên cười đỡ Thang Phu Nhân ngồi ở chủ vị thượng, một bên nói. còn không phải ngày hôm qua ngài vì nhà của chúng ta sự đi theo bận rộn một ngày chúng ta nhịn mãi mãi kêu chúng ta hai cái lại đây cảm ơn phu nhân vương thu hoa đứng ở một bên thấy thang phu nhân ngồi xong cùng lý đỏ bừng hai cái cùng nhau hành lễ thang phu nhân lấy thác tay cười nói nhà các ngươi nhịn mãi mãi cũng là chúng ta tỉ mội một hồi còn cùng ta ngoại đạo này đó hai người các ngươi mau đường hành này đó nghi thức xã giao đều ngồi xuống đi chúng ta dễ nói chuyện lý đỏ bừng cùng vương thu hoa lại vén áo thi lễ mới vừa rồi ngồi lý đỏ bừng túi túi người tử cười nói nhà ta nhị mãi mãi thân mình mới vừa dưỡng hảo chút hôm qua đi rồi kia một hồi hôm nay chân cẳng lại đau nhức bởi vậy mới không tự mình lại đây mong rằng phu nhân bao dung thang phu nhân vẫy vây tay tỏ vẻ không thèm để ý lý đỏ bừng lại tiếp tục cười nói nhà ta nhị mãi mãi kêu chúng ta hai cái lại đây một cái là bồi phu nhân trò chuyện thứ hai là kêu chúng ta đưa chút lễ vật lại đây lấy biểu cảm kích chi tình nói đem danh mục quà tặng móc gia trình đi lên. Thang phu nhân ý bảo nha hoàn đem danh mục quà tặng nhận lấy, nhìn hai mắt mới phóng tới một bên, cười gật đầu nói, thay ta giống nhà ngươi nhị mãi mãi nói lời cảm tạ. Rốt cuộc là quan gia tiểu thư xuất thân, này lễ nghi quy củ làm người chọn không ra cái không phải tới. Không giống chúng ta này đó thương nhân nữ nhi, nào có như vậy chút nói. Nói chính mình liền nở nụ cười. Lý đỏ bừng cười nói, phu nhân nói chi vậy, chúng ta nhị mãi mãi là cảm thấy thực ngài thân cận. Mới muốn chúng ta lại đây đều đi lại đi lại. huống chi hôm qua thang phu nhân bồi nhà ta nhịn mãi mãi đi dạo lâu như vậy vườn, về tình về lý đều nên phái người lại đây nhìn một cái. Thang phu nhân xua tay cười nói, bất quá là ta nhàn cũng tưởng nhìn đã mắt thôi. Nói lên cái kia vườn, các ngươi nhịn mãi mãi nhưng nhìn chúng. Lý đỏ bừng mặt lộ vẻ khó xử thân sắc, này ta cũng nói không tốt, nhịn mãi mãi đảo chưa nói cái này. Thang phu nhân như suy tư gì gật gật đầu, mang trả lên tới nhấp một ngụm. Lý đỏ bừng thấy thế đứng dậy cười nói, làm phiền phu nhân thật dài thời gian, chúng ta cũng nên đi trở về. Thang phu nhân vội buông chung trà nói, mới nói nói mấy câu liền đi, ta đây là khác nước, đảo không phải khác. Ngươi đã lâu không tới một hồi, giữa trưa liền lưu lại ăn cơm, cũng trông thấy ngươi những cái đó bọn tỉ muội Thang phu nhân một mặt nói một mặt liền đứng lên, cùng ta về phòng nói chuyện đi, ta lao lao việc nhà. Lý đỏ bừng thuận thế đỡ lấy thang phu nhân cánh tay, một mặt quay đầu lại cùng vương thu hoa cười nói, Chúng ta đây khiến cho phu nhân tiêu pha một hồi. Vương Thu Hoa bất an mà cười cười, vội vàng đi theo phía sau. Thang phu nhân lãnh hai người tới rồi chính mình trong phòng, thỉnh nàng hai người ở tiểu đại sảnh dùng trà, chính mình phải về nội thất thay quần áo. Lý Đỏ bừng cười nói, không biết thế phu nhân trải đầu tiểu thúy còn ở sao. Thang phu nhân nói, lúc trước ngươi liền cùng nàng hảo, hiện giờ một hồi tới vẫn là nghĩ nàng. Nàng phòng trưng lúc này ở bên trong đâu, ngươi đi tìm nàng nói chuyện đi. Lý Đỏ bừng cười đáp ứng rồi. đỡ Thang Phu nhân vào nội thất, hai người đi vào, liền có nha đầu tướng Mun tre. hành lang hạ chạm một tiểu nha đầu cười tiến vào, thấy Vương Thu Hoa ngồi ở khách vị thượng, liền thỉnh nàng cùng chính mình đi hành lang hạ xem tức nhi. Thang Phu nhân ở trên giường ngồi, chỉ chỉ trên mặt đất ghế nhỏ, ngươi ngồi đi. Lý Đỏ bừng tố cáo tội ngồi xuống, Thang Phu nhân mới hỏi nói, kia vườn sự nhà ngươi nhị ngãi mãi rốt cuộc là như thế nào cai y tứ. Lý Đỏ bừng vẻ mặt đau khổ nói. nhà ta nhịn mãi mãi đối kia vườn nhưng thật ra khen không dứt miệng chỉ là tối hôm qua nhắc tới bạc sự nói là gom không đủ 100 vạn lượng đâu thang phu nhân trên mặt buông lỏng bạc sự khen ngược nói chỉ cần nàng vườn nhìn chúng là được chính là nếu nhà ngươi nhị ra liền 100 vạn lượng bạc đều ra không dậy nổi ta chính là không tin lý đỏ bừng thở dài không lửa phu nhân ngày hôm qua nhà ta nhịn mãi mãi tính đến cuối cùng đều tính toán chính mình cái vườn ta cũng không tiếp xúc quá lớn số sách cũng không biết trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu bạc Bất quá nghe nhị nãi ngoại ý tứ trong lời nói nhị ra đem tiền đều cầm đi mua mua dẫn, trong tay chỉ còn lại có này đó, cho nên kém không quá dễ dàng gom đủ. Thang phu nhân khinh miệt cười, rốt cuộc tới Dương Châu thời gian đoạn tuy rằng cũng coi như có uy tín danh dự thương nhân rồi, nhưng này tự tin rốt cuộc không đủ. Ngày hôm qua Lý phu nhân nói tháng sau đánh chút lá vàng, ném trong sông đi xem ai ra lá vàng phiêu xa. Ta nói thú vị, muốn nhiều mời mấy nhà cùng đi chơi, nhà các ngươi nhị nãi ngoại chỉ cười không ngôn ngữ. ta nhìn như vậy sợ là không vui đâu thang phu nhân càng nói ngực đĩnh càng thẳng càng thêm không chút để ý lên thuận miệng hỏi các ngươi nhịn mãi mãi kém nhiều ít bạc ca ta thế nàng bổ thượng lý đỏ bừng nghe xong ánh mắt sáng lên lập tức nói kém 50 mươi vạn lượng thang phu nhân tay run lên trong tay bát trà phiên đến trên bàn lại lăn đến trên mặt đất quăng ngã cái dập nát nha đầu nhìn đến thang phu nhân tay năng đỏ có tìm dược có giúp đỡ trà lau trên người và nước nhất thời loạn cái một đoàn thang phu nhân tâm phiền ý loạn Nơi nào kiên nhẫn này đó, vung tay đem bọn nha đầu đều đuổi đi ra ngoài, quay đầu hỏi Lý Đỏ Bừng, như thế nào kém 50 vạn lượng nhiều như vậy? Ta cho rằng cũng liền kém cái 1-2 vạn lượng bạc. Lý Đỏ Bừng nghe vậy cười khổ nói, 1-2 vạn lượng bạc không đều nào một khối tỉnh một bản trải nhỏ liền có. Chính là kém nhiều mới không có cách. Thang phu nhân do dự sau một lúc lâu, bất ăn hỏi, không phải là nhà ngươi nhị mãi mãi cố ý hủ ngươi đi. Lý Đỏ Bừng nói, nàng có cái gì hảo hù ta? Ta đáp ứng thế Lý Phu Nhân nói chuyện sự nàng lại không biết, cũng không lòng nghi ngờ ta. Ta xem như là thật không những cái đó bạc. Ngươi không gặp tối hôm qua trở về nhà ta nhịn lại mãi mãi đối kia vừa khen, một cái kính nói tốt, sau lại nói lên bạc không đủ, cái kia vẻ vải, liền cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn liền ngủ hạ. Thang Phu Nhân gật gật đầu, trong lòng tức khắc không có chủ ý, dối tay tưởng lấy trà ăn, lại phát hiện trà đã sớm sái, nha đầu lại bị chính mình đuổi ra đi, tức khắc há mồn quát, một đám đều ở bên ngoài nằm ngay đơ. còn không chạy nhanh tiến vào châm trà. Thanh âm vừa ra, hù lý đỏ bừng bội nói, tiểu tâm vương thu hoa nghe được. Thang phu nhân tà nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi kia tiền đồ, gả đến chu ra mấy năm, không có gì tiến bộ đảo đi trở về. Lý đỏ bừng ngượng ngùng mà nói, ta không phải sợ nàng nghe thấy cái gì trở về học vẹn hỏng rồi phu nhân sự sao. Thang phu nhân hừ lạnh, ta có chuyện gì, bất quá là muốn làm trong đó gian người trong ngoài bán cái hảo thôi, ngươi xem việc này náo. Lý đỏ bừng không dám ngôn ngữ thang phu nhân hãy còn đã phát xén gốc thẳng đến nha hoàng nhẹ gọi hai tiếng mới tỉnh quá thần tới Nhân thang phu nhân xiêm y y ê nhiễm vệ trà muốn đổi thân xiêm y lý đỏ bừng liền lui đi ra ngoài đến gian ngoài chờ thẳng đến thang phu nhân một lần nữa thu thập hảo về sau mới đem ở bên ngoài xem tức nhi vương thu hoa kêu trở về thang phu nhân nhớ thương này bán vương sự nói chuyện bắt đầu có chút thất thần lý đỏ bừng thấy thế cũng không đợi nàng lưu cơm cùng vương thu hoa hai cái đứng dậy muốn cáo tử thang phu nhân thuận thế y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 Đỏ bừng, người hôm nay cho ta tốn nhiều điểm tâm, trở về ta tha các ngươi hai ngày giả cho các ngươi tự tại tự tại. Được rồi, chạy nhanh trở về đổi thân xiêm y để, xe đều cho các ngươi bị hảo. Hai người chạy nhanh hành lễ lui đi ra ngoài, qua ước 30 phút thay đổi trang điểm lại đây. Vương thu hoa thượng thân màu xanh lá đậm cân vật quái, hạ xuyên sáu phút thủy làm váy, đầu đuối tóc đuối tóc, mang khảm ngọc châu cắm sơ. Trình thể xem ra vừa không xuất sắc cũng cũng không keo kiệt, đảo phù hợp thân phận của nàng.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 Cùng Vương Thu Hoa hai cái đứng dậy muốn cáo tử. Thang phu nhân thuận thế y y, gọi người đưa nàng hai cái đi ra ngoài, tiếp theo lập tức phái người cấp lý ra truyền tin, tốc tới canh phủ. 30 bán vườn. Thả không nói chuyện canh, Lý Hai nhà thương nghĩ cái gì, chỉ nói Khương Ngọc Xuân nhàn nhã mà ngồi ở trong phòng, nghiên mặt dùng lối vẽ tỉ mỉ tế họa ban công. Lý Đào Bừng, Vương Thu Hoa hai cái bất quá mới đi rồi một buổi sáng công phu, chờ khi trở về chờ Khương Ngọc Xuân đã vẽ mấy chỗ núi đá cây cối, lầu các phòng ốc Lý Đỏ Bừng từ canh phủ trở về đầu một sự kiện chính là cấp hừng hực mà lại đây đáp lời. Khương Ngọc Xuân một bên thất thần mà nghe Lý Đỏ Bừng tự thuật, một bên phát họa họa chung mái hiên. Lý Đỏ Bừng một bên đem đi canh trong phủ lời nói thuật lại ra tới, một bên lấy khỏe mắt đi ngắm Khương Ngọc Xuân phô khai tuyết lắng giấy, thấy mặt trên bức họa là thoải mái ngược lại có chút giống bản vẽ, nhìn không được mặt người. Khương Ngọc Xuân vừa thu lại tay, đem bút đặt ở một bên, đứng dậy nghiêm túc mà đánh giá chính minh họa. Lý Đỏ bừng thấy nàng đối chính mình hồi nói không có hứng thú, không cấm trên mặt ngượng ngùng mà, thấu tiến lên đi lấy lòng cười nói, không thể tưởng được nhị mãi mãi vẽ tranh cũng như thế hảo. Khương Ngọc Xuân lộ ra một mặt ý cười, tùy tay vẽ tranh, cũng không thể nói hảo. Lý Đỏ bừng thấy Khương Ngọc Xuân tâm tình không tồi, hỏi dò, nhị mãi mãi cái này họa đây là ai ra vườn? Nhìn lạ mắt thực. Khương Ngọc Xuân cười nói, chính mình tưởng bản vẽ, liền tùy tay họa ra tới. Tối hôm qua nhị ra cũng nói mua vườn đỉnh đầu khẩn. Không bằng chính mình cái một cái, dù sao vật liệu gỗ vật liệu đá mấy năm nay cũng dự bị không ít, chính mình cái vườn có thể tiết kiệm được thật lớn một số tiền đâu. Chờ nhị ra đem năm nay mới đều vận xong, liền trở về mua đất cái vườn. Tuy rằng đến lúc đó cũng sẽ thỉnh văn nhân mặc khách giúp đỡ thiết kế bản vẽ, nhưng ta luôn muốn hỏa một hai nơi chính mình thích mới hảo. Lý Đỏ bừng thấy Khương Ngọc Xuân Tựa Hồ đem Lý ra vườn vứt đến sau đầu, trong lòng không cấm có chút sốt ruột, lại không dám hỏi quá nhiều làm người hoài nghi. Khương Ngọc Xuân cũng không thèm để ý, cầm lấy bút lại thêm vài nét bút ở một chỗ chỗ trống chỗ phát họa khởi đỉnh tới, một bên phân phó nói, các ngươi hai cái chạy nhanh trở về thay quần áo đi, cũng bất quá vội vã lại đây hầu hạ cơm trưa, ở trong phòng nghỉ ngơi là được, buổi tối lại cùng nhau lại đây. Hôm nay nhị ra đi hỏi giá đất đi, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Lý đỏ bừng cùng vương thu hoa lên tiếng, hành lễ mới vừa rồi lui đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân nghe thấy hai người tiếng bước chân dần dần đi xa, mới ngẩng đầu nhìn mắt cửa Lộ ra một mặt cười lạnh, tiếp tục túi đầu họa cảm lạnh đình. Cũng không biết có phải hay không thang ra, Lý ra không có hiệp thương hảo, trừ bỏ ngày thứ hai thang ra tống cổ người đưa về lễ, Khương Ngọc Xuân tống cổ Lý đỏ bừng một mình đi tiếp đãi từ nay về sau không còn có canh, Lý nhị ra người tới cửa. Chu Thiên Hải sấn lúc này cơ đem nên an bài sự tình đều an bài đi xuống, đem nên bố trí đồ tốt cũng đều bố trí, thậm chí đem nghi trinh bến tàu ngừng diêm thuyền quan mối đều trộm thay thu mua tốt cám. diêm thuyền vốn là liên tiếp ở bên nhau hạ miêu bỏ neo chu thiên hải vì tránh cho sở hữu thuyền đều bị thiêu hủy làm người đem liên tiếp đều đi mỗi chiếc thuyền đều đơn độc lừng lại cố tình thừa dịp mặt khắc diêm thương thuyền xuất cảng về sau thay đổi vị trí một chút hướng canh lý hai nhà diêm thuyền tới gần rốt cuộc đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đã tới rồi 10 ngày lúc sau lưu tại nghi trinh người nghe được tham gia phái người đi cùng địa phương du côn tiếp xúc khương ngọc xuân nghe nói sau trầm ngâm một lát hỏi chu thiên hải nói Ngươi kia cắm là dùng làm gì? Chu Thiên Hải trả lời, không làm cái gì dùng, bất quá là vì trang thượng áp trọng lượng, làm thang gia tưởng mới thôi. Khương Ngọc Xuân nói, này cắm dùng để trồng trọt đương phân bón, uy gia xúc là cực hảo, ta nghe nói thậm chí có chút ăn không được phóng nhân ra lấy nó đương lương thực, nhưng có việc này. Chu Thiên Hải nghi hoặc mà nhìn Khương Ngọc Xuân nói, hoảng hốt nghe nói qua, ngươi êm đẹp mà để nó làm cái gì? Ta hỏi ngươi, chờ đến đốt thuyền ngày đó, vô luận thăng ra, Lý ra diêm thuyền hay không cháy, ngươi đều sẽ phái người đi tạm kia hai nhà diêm thuyền đúng không? Khương Ngọc Xuân nói. Tự nhiên. Chu Thiên Hải gật gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể đem diêm thuyền ám tầng bạo lậu ra tới. Đến lúc đó hắn vận mối tư sự tình tưởng giấu đều lừa không được. Vậy ngươi chuẩn bị làm người nào đi tạm thuyền? Khương Ngọc Xuân nói. Người một nhà quá mức rõ ràng, muốn người lại sẽ lưu lại manh mối. Người có tâm tưởng tra theo một người là có thể sờ đến một đám người. Những người đó chỉ cần cấp chút tiền lại hù do hạ, liền cái gì đều có thể công đạo. Giống thang gia mua đốt lửa dùng ra hỏa, muốn người đốt thuyền không đều cho các ngươi nhất nhất điều tra ra sao. Ngươi có thể tra được hắn, hắn tự nhiên cũng có thể tra được ngươi. Chỉ cần thang gia cẩn thận một chút, ngươi liền sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó hắn liền có phòng bị. Chu Thiên Hải nghe xong trong lòng cả kinh, vội vàng nói, nhị mãi mãi nói có lý. Mới đầu ta chỉ nghĩ Mạc Thiếu Thanh có thể tra được này đó là bởi vì hắn mặt đất quảng. Lại cũng sơ suất canh, lý hai nhà cũng có thể có người như vậy. Nhịn mãi mãi có cái gì ý kiến hay mau nói cho ta biết. Khương Ngọc Xuân vươn ngón trỏ chiều Chu Thiên Hải ngoéo một cái tay, Chu Thiên Hải lập tức tiến lên, tiên cười nói, tiểu nhân tới. Khương Ngọc Xuân nhịn không được xì cười, nhẹ nhàng ôm quá đầu của hắn, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, trước kêu mạc thiếu thanh phái người đến nghi trinh ở nông thôn tìm hai cái nghèo khổ nhưng nhiều tráng đinh thôn. Cùng thôn dân nói chúng ta ra có mấy chục thuyền cám chuẩn bị đưa cho bọn họ. làm cho bọn họ chuẩn bị nhân thủ chờ tin tức phái người nhìn chằm chằm thang ra tìm đốt thuyền người hỏi tham gia hành động nhật tử một có hành động dấu hiệu lập tức phái người mang thôn dân lại đây đi chậm không quan hệ dù sao cũng muốn chờ thuyền thiêu cháy đem bọn họ đưa tới vừa mới hảo lại tìm mấy cái chính mình ra tiểu tử trang điểm thành thôn dân bộ dáng xen lẫn trong bên trong phụ trách kích động khởi thôn dân phẫn nộ cảm xúc liền nói là cố ý phóng hỏa không cho bọn họ lấy cám làm tiểu tử nhóm dẫn người tạp kia hai nhà thuyền Người này nhiều thế chúng nhất thời cũng tham gia, lý ra cũng cản không xuống dưới. chu Thiên Hải nghe xong không cấm cười to nói, mật ngươi nghĩ ra được, chắc không được muốn kêu hai cái thôn người lại đây. Như vậy những cái đó thôn dân đều cho rằng dẫn đầu người là đối phương trong thôn, sẽ không sinh ra nghi ngờ. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu lại tiếp tục nói, cứ như vậy, cho dù canh, lý hai nhà nói chúng ta ác ý dẫn người tập thuyền, bọn họ cũng tìm không ra chứng cứ. Chúng ta cùng thôn dân nói chính là lấy cám. Đến nỗi vì cái gì tạm thuyền chúng ta cũng không thể hiểu hết. Chờ canh, lý hai nhà diêm thuyền ám tầng bạo lẩu về sau, làm người mang các thôn dân rời đi, mỗi người cấp mấy lượng bạc trần an, lại gọi người mua chút cám đưa đến trong thôn đi, xem như hoàn thành chúng ta hứa hẹn. Chu Thiên Hải gật đầu cười nói, hảo biện pháp, chỉ là rất nhiều tế chỗ còn muốn cân nhắc cân nhắc. Tỷ như nói thôn ly bến tàu xa gần, tỷ như nói thời gian không chế Khương Ngọc Xuân đánh gây hắn nói, ta chỉ phụ trách nghĩ biện pháp. Cụ thể như thế nào làm mới vạn vô nhất thất là ngươi suy xét, ta mới mặc kệ. Chu Thiên trên biển trước một quát Khương Ngọc Xuân cái mũi, cười mắng, ngươi nha, hầu tinh hầu tinh. Khương Ngọc Xuân ghét bỏ mà đẩy ra hắn, vẻ mặt lên án, nào có ngươi như vậy khen tức phụ. Chu Thiên Hải nghe xong cười càng vui vẻ, duỗi tay ở nàng dưới nách đi tao dương. Hai người chính cười đùa thành một đoàn, liền nghe cửa sổ hạ có nha đầu trả lời, nhị ra, Lý Phủ phái người tặng thiệp lại đây. Chu Thiên Hải nghe xong chậm rãi buông ra ôm Khương Ngọc Xuân tay, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, rốt cuộc tới Khương Ngọc Xuân cũng đi theo ngồi dậy, sửa sang lại siêm y thì nói, tham gia sợ hãi ngươi trong tay có thừa tiền có thể lật người lại, nhất định phải đem ngươi có thể hoạt động tiền đều chịu hết mới cam tâm. Canh lão ra nhưng thật ra khôn khéo, chỉ động động một mép, làm Lý ra bồi tiền bán vườn. Này Lý lão ra thật đúng là nghe hắn, một nửa bạc hắn cũng chịu bán. Chu Thiên Hải cười lạnh nói. khẳng định là canh tổng thương cho phép rất nhiều chỗ tốt cho hắn, tỉ như nói An Huy này khối muối dẫn, chỉ cần Lý gia bắt được một nửa, hắn chỉ hai năm, này bồi rất bạc là có thể kiếm trở về. Khương Ngọc Xuân nhíu môi, cao giọng phân phó Tư cầm mấy cái tiến vào tìm Chu Thiên Hải kiến khách xiêm mỹ, Tư cầm phủ mũ quả dưa, đại bại nếp gấp ra tới, Khương Ngọc Xuân thế Chu Thiên Hải mặc hảo, lại thấp giọng dặn do hai câu, Chu Thiên Hải nhất nhất thấp giọng ứng, cuối cùng sấn bọn nha đầu không chú ý, ở Khương Ngọc Xuân trên mặt trộm cái hương mới cười hì hì đi rồi. lý lao gia ở dương châu một nhà tiểu lầu mở tiệc thỉnh chu thiên hải uống rượu canh tổng thương tiếp khách vài chén rượu xuống bụng ba người ngôn ngữ gian nhẹ nhàng lên uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm chờ rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm đạo canh tổng thương thấy chu thiên hải uống thập phần tận hứng liền một cái kính mà chiều lý lao gia đưa mắt ra hiệu chu thiên hải chỉ đương nhìn không thấy bưng chén rượu muốn kính rượu lý lao gia thuận thế chạm vào một ly uống rượu xuống bụng lúc này mới cười nói chu lao đệ lần trước đi nhìn ta kia thê đệ phòng ở Nhưng nhìn chúng không. Chu Thiên Hải nghe vậy cầm trong tay chén rượu bông, nặng nề mà thở dài, "Không nói là ngươi, ngươi thê đệ phòng ở ta là thật thích, vô luận là vị trí, lớn nhỏ, thiết kế đều rất hợp ta ý, sau lại còn đi theo canh huynh đi dạo hồi phía sau vườn, thật thật là hảo, phi kiến thức rộng rãi người là không nghĩ ra được." Canh tổng thương nghe vậy lớn tiếng cười nói, xem ra Chu lão đệ là chân ái vườn này. Nếu không phải thiệt tình thích, Chu lão đệ lại nói không ra nói như vậy tới. Chu Thiên Hải cười khổ một chút, Tiếp tục nói, thích là thích, chính là vườn này ta chỉ sợ mua không được. Lý Lao Gia tuy rằng có chuẩn bị, nhưng thật nghe Chu Thiên Hải nói như vậy, vẫn là không khỏi ngơ ngẩn. Chu Thiên Hải nói, nguyên bản đi xem vườn là tính toán đến cuối năm các nơi tiền đều trở về lại mua, chính là xem xong rồi ta mới nghe tiện nội nói vườn này là vội vã ra tay. Đánh giá này một cái hai tháng liền phải bán, sợ là đợi không được cuối năm. Ta nghe xong trong lòng luyến tiếp vườn này, chạy nhanh đi chủ tiền, chính là tổng cộng cũng mới thấu 50 vạn lượng bạc. Không phải ta không nghĩ mua, thật là kém quá nhiều. Vốn dĩ việc này ta đều ngượng ngùng nói cho hai vị ca ca, chính là hai vị ca ca vẫn luôn đãi ta hòa thân huynh đệ dường như, ta cũng không sợ mất mặt liền trực tiếp nói rõ ngọn ngành. Lý lao ra khụ một tiếng, dương mắt nhìn canh tổng thương liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, là kém xa lấp điểm. Chu Thiên Hải nói, cũng không phải là, bởi vậy ta tưởng cũng không dám lại tưởng vườn này. Nay chậm trễ Lý huynh bán vườn ta cũng thập phần ấy nấy, nay bữa cơm ta thỉnh Chờ ngày mai ta phân phó phía dưới người giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm, xem có hay không tưởng mua phòng ở. Lý Lao Gia nghe xong liền không ngôn ngữ, canh tổng thương lấy mắt chỉ nhìn hắn, nhưng Lý Lao Gia mỗi khi tưởng mở miệng lại nhịn không được nhấp miệng. Canh tổng thương vô pháp, chỉ phải cùng Chu Thiên Hải cười nói, người ở Dương Châu rất nhiều cửa hàng đâu, lại có tiền trang lại có lương trang, chẳng lẽ còn lấy không ra 50 vạn lượng bạc tới. Chu Thiên Hải thở dài, này 50 vạn lượng bạc đã là những cái đó cửa hàng có thể thấu ra tới sở hữu tiền. Ta từ làm quan mối sinh ý, những cái đó tiền trang cửa hàng đều không bỏ trong lòng, tùy phía dưới người đi xử lý. Mấy năm nay tuy rằng không bồi quang, nhưng không kiếm cái gì tiền, chỉ có thể bảo cái buồn. Tiền trang những cái đó có thể hoạt động khai bạc cũng không thừa nhiều ít, hơn phân nửa là khách nhân trước nói tốt muốn lấy. Ngươi nói ta nào dám chạm vào những cái đó, làm buôn bán liền phải nói danh dự, một người lấy không ra tiền tới, trở về một truyền, khẳng định liền tới một đám người, đến lúc đó ta này tiền trang khả năng liền đổ. Tuy rằng tiền trang không kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là ta phụ thân sinh ý, ta cũng không dám liền như vậy các bạn. Chứ bỏ tiền trang đảo còn có mấy cái cửa hàng, còn không bằng tiền trang đâu. Mấy chục gian cửa hàng tổng cộng mới cho ta thấu 10 vạn lượng bạc ra tới, nhà ta tồn hạ cũng chỉ có thể bài trừ 40 vạn lượng bạc. Không sợ ngươi chê cười, nơi này đầu còn có nhà ta nhị mãi mãi của hồi môn bạc đâu. Ai, ta cũng chưa mặt nói, tưởng tượng việc này liền đau đầu. Canh tổng thương nghe xong cũng chỉ thở dài. Lúc này đúng là vội gặp thời trở, tiền chịu không trở lại cũng là có. Như vậy đi, ngươi nếu là thật thích này phòng ở liền trước mua, không đủ tiền ta giúp ngươi lắp thượng, chờ ngươi cuối năm mối tiền trở về trả lại ta. Chu Thiên Hải tuy rằng trong lòng cười lạnh, là tưởng lấy giấy vay nợ chờ ta phá sản về sau hảo thu ta phía trước vẫn đi ra ngoài mối tiền đi. Nhưng trên mặt lại vẫn như cũ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta nếu là mượn 50 vạn lượng bạc, không ngừng là tiền trang sẽ chịu ảnh hưởng. liền phía trước không phó hành phí chuyên trở đều phải bị thuốc dụng nợ đến lúc đó khiến cho khủng hoảng ta sở hữu sinh ý đều sẽ bị kiềm chế canh tổng thương nhưng thật ra đánh mượn hắn bạc nhân cơ hội bị đặt sinh sự ý tưởng nhưng lại cũng biết chu thiên hải không phải kia chờ hồ đầu người bởi vậy chu thiên hải cự tuyệt mượn tiền đảo cũng ở hắn suy xét bên trong canh tổng thương không có lời nói chu thiên hải lại thấy lý lao ra vẫn là luyến tiếp phòng ở liền lấy cớ đi tiểu lung lay mà đẩy ra nhã gian môn lung lay đi ra ngoài Canh Tổng thương chờ Chu Thiên Hải vừa ra đi, lập tức ý bảo gã sai vật ở cửa nhìn chằm chằm, chính mình hạ giọng cả giận nói: "Ngươi sao lại thế này? Không phải nói tốt xong việc thành về sau đa phần cho ngươi một ít khu vực mỗi dẫn sao?" "Như thế nào còn do dự?" Lý lão gia phun nước đang nói: "Này phòng ở tiền ta chính là dự chi 120 vạn lượng bạc cho ta anh vợ, này cơ hồ là ta toàn bộ thành ra, ngươi làm ta 50 vạn lượng bạc bán. Ta, ta sao có thể bỏ được a? Bồi 70 vạn đâu, đủ ta kiếm đã nhiều năm." Chiếu ta nói ta không bán, ta qua tay bán cho nhà khác tiền vốn còn có thể trở về. Ta trực tiếp đốt thuyền không được sao. Thế nào cũng phải thượng cột thượng hắn mua phòng ở chiếm ta mấy chục vạn lượng bạc tiện nghi. Ta như thế nào như vậy tiện A ta. Canh tổng thương mắng, không tiền đồ đồ vật, hắn 50 vạn lượng bạc cho dù giao bị thiêu diêm thuyền thuế kim cũng đủ hắn gỡ vốn, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Này chu ra chính là có chỗ dựa, nếu là cho hắn lưu cơ hội làm hắn đông sơn tái khởi, chúng ta đã có thể xong rồi. Ngươi nghe ta nói, đem phòng ở bán cho hắn. Chờ hắn thiêu diêm thuyền táng ra bại sản về sau, ngươi tưởng xài bao nhiêu tiền mua hồi vườn này đều là ngươi nói tính, ngươi nghĩ như thế nào không rõ cái này. Lý lao ra suy nghĩ một lát, chỉ phải cắn răng hung tợn mà nói câu, hảo, ta con mẹ nó liền đánh cuộc này một phen. Thả không nói chuyện canh, Lý hai nhà thương nghĩ cái gì, chỉ nói Khương Ngọc Xuân nhàn nhã mà ngồi ở trong phòng, nghiên mặt dùng lối vẽ tỉ mỉ tế họa ban công. Lý đỏ bừng.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 ta con mẹ nó liền đánh cuộc này một phen. 31 đốt thuyền, thượng. chu thiên hải cố ý chậm gì gì mà giải tay. đánh giá kia hai người mau thương nghị xong rồi mới nghiêng ngả lào đảo mà trở về. giặt xẹt tay, an ly trà đặc, nói cái phố phường mới mẻ sự, một hồi lại tống cổ đi kêu cái sướng tiểu khúc nhi tới. canh tổng thương thấy chu thiên hải đông xả tây xe tựa hồ không tính toán lại nói vừa sự, chỗ đưa mắt ra hiệu cấp lý lao ra, chính mình ngăn đón chu thiên hải nói, hôm nay ta không gửi gọi những cái đó sướng khúc nhi. Y y y nha nha mà nghe nị vai không nói, còn chậm chê nói chuyện. Chu Thiên Hải theo lời nói cấp canh tổng thương rót ly rượu, kia nghe thang ra. Hai người một chạm cốc ăn hơn phân nửa ly, canh tổng thương thở dài, vừa rồi Lý gia cùng ta nói, hắn kia thê đệ vườn sắc thật vội va bán, nếu không ngươi liền mua đi, xem như giúp hắn một cái vội. Chu Thiên Hải nói, thang ra, ngươi còn không biết ta là người, nếu là mua được ta lại sẽ không đẩy. Chỉ là này bạc sắc thật không thuận lợi a. Lý lao gia cắn răng nói. 50 vạn lượng liền 50 vạn lượng đi. Chu Thiên Hải nhãn thấy Lý Lão ra vẻ mặt đau mình biểu tình, trong lòng ám sảng không thôi, chỉ là hắn còn đẩy nói, lý ra hảo ý ta lãnh, chính là ta không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi, lại nói ngươi thê đệ cũng chưa chắc vui không phải. Ta thương nhân làm buôn bán, giao tình về giao tình, mua bán về mua bán, ta không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi, nếu không ta còn là người sao ta. Không được không được, vườn này ta không thể mua. lý lão gia nghe xong thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới trong lòng mắng thầm, thượng cột cho không bạc còn không mua ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào tham gia thấy lý lão gia trừng mắt chỉ thở hồn hẹn vội vàng hòa giải thứ ba ra ngươi này không phải không cho lý ra mặt mũi sao hắn nếu có thể làm chủ bán vườn bán nhiều bán thiếu tự nhiên hắn đều có thể công đạo qua đi nói thật lý ra một nửa giá cả bán vườn cho ngươi chẳng lẽ hắn không đau lòng tự nhiên là đau lòng a nhưng hắn đem ngươi đương huynh đệ Nguyện ý bán ngươi ân tình này, lại nói ngươi mua cũng là giúp ăn sao. Chu Thiên Hải do dự một chút, hỏi do, ta còn là giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm xem ai ra tưởng mua, tốt như vậy vườn khẳng định có thể bán cái giá tốt. Lý ra thật vất vả hoan quá khí tới, tưởng này sinh ác độc nói không bán vườn nhưng lại liên tiếp mối dẫn, suy tư một phen vẫn là đem mối dẫn phóng tới thủ vị, một phách cái bàn quát, thứ ba ra, ta hôm nay đem lời nói liền phóng, vườn này tuy nói là ta thế đệ, nhưng kiến thời điểm ta cũng phí tâm tư. nói thật. Bán cho người khác, ta sợ đạp hư vườn này, ta luyến tiếc, Bởi vậy ta mới như vậy lo lắng muốn cho người mua ta vườn. 50 vạn lượng bạc vườn bán cho ngươi, ngươi nếu là thật đem giúp ca ca, liền mua đi. Chu Thiên Hải cắn răng một cái, hảo, nếu Lý ra đều đem nói đến cái này phân thượng, ta lại không mua liền không biết điều. Lý ra, ta kính ngươi một ly. Lý lao ra bưng lên chén rượu một chạm vào, huynh đệ, cảm ơn A. Một đốn rượu và thức ăn chủ tân Tân hoan. Buổi tối Chu Thiên Hải hừ tiểu khúc nhi, bước chân tập tế mà vào Khương Ngọc Xuân nhà ở, Khương Ngọc Xuân thấy hắn mặt mày tràn đầy đắc ý, tiến lên thế hắn giải áo dài, nhẹ giọng hỏi, chính là thành. Chu Thiên Hải gật gật đầu, vừa nhớ tới buổi chiều tình cảnh lại nhịn không được vui vẻ ra tới, ôm Khương Ngọc Xuân nói, ngươi không gặp lý ra như vậy, nghẹn khuất mặt đều tái rồi 50 vạn lượng bạc, hắn vẫn là cầu ta mua, ta cân nhắc hắn đêm nay đau đến ngủ không yên. Khương Ngọc Xuân cười nói, hắn cũng là đập nồi dìm thuyền. Này canh tổng thương thật là không đơn giản, chính mình một lượng bạc tử không ra, đảo để cho người khác lấy ra của cải tới thế hắn mưu sự. Chu Thiên Hải hư lạnh không có lợi thì không dậy sớm, lý ra chính mình bị mỡ heo che tâm thiếu, liền trách không được người khác tính kế hắn. Khương Ngọc Xuân cười rồi nói, ngươi trước đừng đắc ý, này mấu chốt ở phía sau đâu. Nếu diêm thuyền sự xử lý không tốt, có người khóc. Chu Thiên Hải nghe ra Khương Ngọc Xuân lời nói quan tâm, trong lòng ấm áp, túi đầu ở Khương Ngọc Xuân trên môi cắn một ngụm. Đình nàng, cái chán ái muội mà cười, ta đây hiện tại khiến cho người khóc. Khương Ngọc Xuân đỏ mặt ở hắn bên hông ninh một phen, mang nói, lại nói hiệu nói vượng, nhìn ngươi một thân mùi rượu, chạy nhanh tắm rửa đi. Chu Thiên Hải cố ý chơi xấu ở Khương Ngọc Xuân trên người nị vai một hồi lâu, mới làm người đưa nước tiến vào. Sáng sớm hôm sau, Lý ra lại tặng thiệp tới thỉnh Chu Thiên Hải qua đi, canh tổng thương vì mặt sau kế hoạch thúc giục Chu Thiên Hải đoái ngân phiếu, Lý, thứ ba người đến nha môn bị án, canh tổng thương làm trong đó ra người. Chu Thiên Hải xác minh khế đất, khế nhà mới đem ngân phiếu số cho Lý Lao ra, ba người giai đại vui mừng. Chu Thiên Hải một làm thỏa đáng vơn sự, lập tức phái người đi nghi trình cấp mạc thiếu thanh truyền tin, lại tăng số người nhân thủ qua đi. Chính mình xoay người trở về sân, đem khế nhà cùng khế đất giao cho Khương Ngọc Xuân bảo quản. Khương Ngọc Xuân làm cho Chu Thiên Hải mặt lấy ra trong dương tử đàn hộp, đem đồ vật phóng hảo lại gác hồi chỗ cũ, lấy tiểu khóa vàng đem cái dương khóa. Chu Thiên Hải đứng lên từ Khương Ngọc Xuân phía sau ôm nàng eo nói: Ngày mai ta muốn đi nghi trinh. Khương Ngọc Xuân chậm rãi xoay người lại, nắm lấy Chu Thiên Hải ở chính mình bên hông tay, nhìn hắn đôi mắt nhẹ giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, mỗi cái phân đoạn đều khả năng quyết định việc này thành bại. Người đến nghi trinh sau căn cứ bên kia tình huống hòa thân tin thương nghĩ về sau tái hành động, đừng vọng tự thắc đại. Chu Thiên Hải gật gật đầu, yên tâm, ta không phải cái loại này tự cao tự đại người. Khương Ngọc Xuân chậm rãi buông ra hắn tay, nâng lên tay tới sửa sửa hắn Thái Dương đầu tóc, cách muốn nói. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu là việc này có sai lầm đừng trước cố tiền, hàng đầu chính là trước bảo toàn chính mình. Chu Thiên Hải đem Khương Ngọc Xuân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vô vỗ nàng phía sau lưng, yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Khương Ngọc Xuân ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, lại dặn dò nói, tuy không thể trước tiên đem sự nói cho người chèo thuyền, nhưng cũng muốn tìm người đem người chèo thuyền đều mang ly diêm thuyền, đừng tổn thương mạng người. Chu Thiên Hải khẽ cười nói, nhịn mãi mãi thiện tâm, liền người chèo thuyền đều nhớ thương Khương Ngọc Xuân nói, chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người thôi, nhân ra bỏ ra bỏ nghiệp cùng ngươi ở bên ngoài đi thuyền, dãi nắng dầm mưa chỉ vì kiếm kia mấy cái vất vả tiền. Nếu là gia cảnh hào điểm, cái nào nguyện ý thành niên đến bối không ở nhà? Lại nói kiếm người trèo thuyền người trong nhà làm sao không mỗi ngày mỗi khi nhớ chính mình nhí tử, trượng phu sớm ngày trở về đoàn tụ, nếu là khổ thủ lâu như vậy chỉ chờ đến một tiếng tin dữ chuyên đến, gọi người như thế nào chịu được? Liên tỷ như ta! Hiện tại thà rằng bông tha kia phân ra tải cũng hy vọng ngươi không cần đi. Chu Thiên Hải nghe vậy giật mình, buộc chặt cánh tay, đem Khương Ngọc Xuân gắt gao mà ôm, ở nàng bên thai từng câu từng chữ nói, Ngọc Xuân, ta nhất định sẽ bình an trở về. Khương Ngọc Xuân hốc mắt đỏ lên, dối tay ôm hắn eo, nghẹn ngào cười nói, nhị ra, sớm chút trở về. Chu Thiên Hải nghe được Khương Ngọc Xuân khóc nức nở, vội vàng buông ra nàng hướng nói, em đẹp như thế nào khóc, ta có thể có chuyện gì. Đến lúc đó ta không rửa gần diêm thuyền. Thiêu không đến ta. Khương Ngọc Xuân cầm khăn lau lau khỏe mắt, rũ đầu nói, đến lúc đó kêu loạn, khó tránh khỏi sẽ đổ võ, nếu là vạn nhất đụng tới ngươi làm sao bây giờ. Còn nữa nói nào biết thang gia, lý ra sẽ không chó cùng rất dậu. Đúng rồi, việc này cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt đối sách, vạn nhất bọn họ hai nhà đỏ mắt, đón đánh lạnh giết làm sao bây giờ. Chu Thiên Hải nói, Mạc Thiếu Thanh đi phía trước cũng nói việc này, việc này hắn sẽ an bài hảo, ngươi yên tâm đó là. Khương Ngọc Xuân nghe xong lúc này mới thoáng yên tâm. bắt đầu chuẩn bị Chu Thiên Hải ra cửa thay đổi xiêm y lìa nguyên bản những việc này có nha đầu tới làm liền thành chỉ là Khương Ngọc Xuân cảm thấy trong lòng phát không muốn tìm chút sự tình tới làm giải quyết tâm sự đơn giản không kêu tư cầm mấy cái tiến vào mà là chính mình một kiện một kiện đem Chu Thiên Hải xiêm y từ trong dương lấy ra điều hảo Chu Thiên Hải lệnh qua trên giường đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Khương Ngọc Xuân bận rộn trong ngoài tìm kiếm đồ vật chỉ cảm thấy nhìn thê tử vì chính mình thân thủ thu thập đồ vật cảm giác vô cùng ấm áp buổi tối khương ngọc xuân chỉ kêu phòng bếp tặng mấy thứ chính mình cùng chu thiên hải thích ăn đồ ăn bãi ở trên giường trên bàn nhỏ ôn một tiểu bầu rượu hai vợ chồng ngồi đối diện mà trước thuộc hạ không chỉ có là nha hoàn liền ba cái thiếp thất cũng chưa kêu tiến vào hầu hạ chỉ chưa một người ở ra ngoài nhà ở chờ phân phó ánh đèn hạ khương ngọc xuân một bên cấp chu thiên hải chia thức ăn một bên đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình lại dặn dò một lần chu thiên hải chỉ mỉm cười nhìn lại nhải thế tử thường thường cho nàng trong miệng uy thượng một ngụm đồ ăn Hai người này bữa cơm ăn một canh giờ, trong lúc không biết một lần nữa thay đổi vài lần đồ ăn. Thằng đến Khương Ngọc Xuân nhận thấy được canh giờ không còn sớm, mới chạy nhanh tống cổ Chu Thiên Hải tắm rửa, lại sợ hắn mới vừa ăn cơm liền nghỉ ngơi bỏ ăn, tuấn hắn vây quanh sân xoay hai vòng mới hầu hạ hắn ngủ hạ. Chu Thiên Hải năm kia ở Nghi Trinh liền mua chỗ phòng ở, tuy rằng đằng trước chỉ là năm cái tam tiến tiểu viện, không lớn vườn, nhưng ở phía đông cửa nách chỗ lại có hai cái đại viện tử, bên trong có mấy bài phòng ở. có thể ở lại hạ mấy chục hào người. Hơn nữa vị trí vị trí lại thập phần tiện lợi, liền ở bến tàu cách đó không xa. Ngay thường Chu Thiên Hải, Mạc Thiếu Thanh, thứ ba đám người tới nghi trinh đều ở tại nơi đó, lúc này Mạc Thiếu Thanh mang mấy chục hào người cũng đều an trí ở Đại Việt Tử. Chu Thiên Hải tới rồi nghi trinh đi trước bến tàu dạo qua một vòng, nhìn nhà mình diêm thuyền nơi vị trí, thấy cách canh, lý hai nhà diêm thuyền cực gần mới vừa rồi trở lại chỗ ở, đem Mạc Thiếu Thanh, thứ ba còn có chính mình tâm phúc Chu Bạch. chu phi cùng nhau tiêu tiến thư phòng chu thiên hải hỏi hạ nghi trinh tình huống thứ ba trước hội báo nói nhị ra diêm thuyền đều an bài hảo hiện tại trên thuyền đều là cám chu thiên hải hỏi trang thuyền người đều là này đó sẽ không để lộ tiếng gió đi thứ ba vừa chắc tay nhị ra yên tâm nhân thủ là từ trong tộc bổn ra cùng với người hầu chung lấy ra tới đều là trung tâm người chu thiên hải lại hỏi thôn dân đều tìm hảo sao chu bạch trả lời đông vương thôn cùng tây vương thôn hai cái thôn ly nghi trinh bến tàu gần nhất chạy bộ lại đây cũng liền 15 phút thời gian ta tự mình đi hai cái thôn nhìn tình cảnh chỉ nói muốn đưa cám gọi bọn hắn này hai ngày ở trong nhà chờ chu thiên hải gật gật đầu lại xem mạc thiếu thanh mạc thiếu thanh mở ra trong tay cây quạt lộ ra trong miệng răng nanh cười ngâm ngâm nói canh lý hai nhà người vừa đến nghi trinh ta liền tiêu người từng nhóm nhìn chằm chằm bọn họ mua phóng hỏa sử dụng chi vật chưng cư ta đều bắt được chu phi nói tiếp lý gia tìm một cái lưu manh đầu mục cho hắn 200 lượng bạc kêu hắn tìm 30 cá nhân tới nói cụ thể nhật tử chờ lý gia tới nghi trinh sau lại định chu thiên hải cười lạnh bọn họ không định ta tới giúp hắn định nhật tử cách nhật lý gia tới rồi nghi trinh cũng không biết canh tổng thương là vì tị hiểm vẫn là thác đại không có tự mình lại đây chỉ đuổi rồi cái thân tín kêu thang hổ đi theo lý gia lại đây lý gia tới rồi nghi trinh biết nhân thủ tìm hảo liền gọi người ngày mai đốt thuyền thang hổ nhưng thật ra cái có tính kế Thấy Lý Gia hành sự thô mãng, vội vàng ngăn lại nói: "Lý Gia, việc này không thể lỗ mãng hành sự, còn cần tinh tế tính toán một phen." Lý Gia đối thang gia chỉ phái một cái hạ nhân đi theo chính mình vốn dĩ liền có chút bất mãn, mà cái này hạ nhân lúc này lại bắt đầu đối chính mình hành động khoa tay muối chân càng là làm Lý Gia không thể chịu đựng được. Thang hổ thấy Lý Gia sắc mặt lạnh xuống dưới, trong mắt mang theo khinh thường, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ đổ thừa chính mình quá xúc động, vội vàng đổi cái gương mặt tươi cười lạnh hót nói: lý ra tự nhiên sớm là an bài tốt là thang hổ lắm miệng thang hổ lần này đi theo lý ra lại đây chủ yếu là bởi vì thang gia sợ lý ra vội lên thời điểm nhân thủ không đủ ta hảo có thể phụ một chút lý ra nghe được thang gia tên tuổi sắc mặt hòa hoan xuống dưới lại thấy hắn nói hèn mọn, tâm tình rất tốt toại gật gật đầu nói ngươi có cái gì chủ ý thang hổ trước mắt cười nịnh nói phóng hỏa việc này tự nhiên phải chờ tới nguyệt hắc phong cao khi ngày mai có chút nóng nảy chút còn nữa nói canh Lý hai nhà diêm thuyền còn chưa đi đâu, nếu là dính lên hỏa tinh đã có thể xong rồi. Ý thì ta nói, không bằng hoán hai ngày, chờ nhà ta diêm thuyền xử đi ra ngoài lại phóng hỏa không mượn. Lý ra gật gật đầu, không lên tiếng. Đại thang hổ lui ra, Lý ra mới cùng chính mình tâm phúc lý nhị cười lạnh nói, còn nói thang hổ cơ linh, ta xem là cái ngốc tử. Nay đã tới rồi khai thuyền nhật tử, Chu Thiên Hải cũng đều đến nghi trinh, chúng ta nếu là trước khai diêm thuyền đi, Chu Thiên Hải nhìn quính lên nói không chừng cũng liền xuất cảng. Đến lúc đó Lao tử thiêu ai đi. Lý Nhĩ Phụ Hòa nói, Lao gia nói chính là, bất quá thang hổ đảo có câu nói nói rất đúng, phóng hỏa vẫn là buổi tối hảo, không thấy được. Lý gia gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài tiến vào một người hành lễ trả lời, Lao gia, vừa rồi được đến một tin. Thứ ba gia vừa mới gọi người đến bến tàu thượng phân phó, nói bao hạ trong thành say tương lâu, ngày mai buổi trưa kêu sở hữu người chèo thuyền đến tiệm ăn ăn một bữa non nê, buổi tối hắn kêu chính mình gia đình thủ thuyền, kêu người chèo thuyền chỉ lo ngủ.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 chỉ đổ thừa chính mình quá xúc động vội vàng đổi cái gương mặt tươi cười nịnh hót nói lý gia tự nhiên sớm là an bài tốt là thang hổ lắm miệng thang hổ lần này đi theo lý gia lại đây chủ yếu là bởi vì thang gia sợ lý gia vội lên thời điểm nhân thủ không đủ ta hảo có thể phụ một chút lý gia nghe được thang gia tên tuổi sắc mặt hòa hoan xuống dưới lại thấy hắn nói hèn mọn tâm tình rất tốt toại gật gật đầu nói ngươi có cái gì chủ ý thang hổ trước mắt cười nịnh nói phóng hỏa việc này tự nhiên phải chờ tới nguyệt hắc phong cao khi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 buổi tối hắn kêu chính mình ra đinh thủ thuyền kêu người chèo thuyền chỉ lo ngủ ngày sau sáng sớm khai thuyền vận bối lý ra chấn động lót lót chòm dâu nói ngày mai đốt thuyền 32 mươi đốt thuyền hạ buổi trưa nghi trinh chu ra diêm thuyền thượng những người chèo thuyền nói nói cười cười trên mặt đất ngạn chu phủ quản sự thứ ba ở phía trước đê 20 cá nhân thượng một chiếc xe ba gác đều đi nhanh điểm đừng kéo xuống mọi người đều lên tiếng top 5 top 3 thượng chờ ở một bên xe ngựa Muốn nói chu ra người chèo thuyền thật không ít, rộn ràng nhốn nháo mà có nhị, 300 hào người, dùng mười mấy chiếc xe mới đưa người kéo xong. Thứ ba chỉ chưa mang theo mười mấy hào người xem thuyền, chính mình liền đi theo đi rồi. Tới rồi buổi trưa bốn khắc, chu ra người tống cổ người cấp này, mười mấy người tặng rượu và thức ăn, mười mấy người ở bờ biển bày hai cái cái bàn, một đốn rượu ăn xong đi liền có cái năm sáu phân say. canh giờ này, lại là thái dương nhất nhiệt thời điểm, vài người ăn rượu lại bị thái dương một hơi, đều mơ màng sắp ngủ. đơn giản ba năm cái một đám đến bờ biển tìm dâm mát chỗ nằm xuống ngủ lý nhĩ mang theo người ở nhà mình trên thuyền nhìn xung quanh hồi lâu thấy này tình hình không cấm mừng rỡ ta còn lo lắng một hồi động thủ khi quấy nhiều những người này la hét tầm ý mở ra liền không hảo hiện tại bọn họ đảo chính mình thay ta giải quyết cái này phiền thoái một đám con mẹ nó uống như thế say không còn biết gì nhưng thật ra tỉnh ra công phu thang hổ cho mày lắc đầu nói bọn họ nếu là say vì sao không trở về trên thuyền đi ngủ ngược lại ly như vậy xa chẳng lẽ biết chúng ta muốn đốt thuyền không thành lý nhĩ vô vỗ thang hổ bả vai ra bên ngoài thăm dò canh huynh ngươi không đi qua thuyền không biết nơi đó đầu chết buồn chết buồn ai vui ở nơi đó đầu ngủ a này chu ra nếu không phải ngày mai đi thuyền hôm nay cũng sẽ không đem người chèo thuyền đều mang đi đi uống rượu ngươi không biết này một khai thuyền có gần tháng mới có thể cập ở đâu thang hổ nghe lý nhĩ nói như thế nghĩ lại cũng nói thông liền giúp đỡ xem xét địa hình bên dưới Chờ tất cả mọi người ngủ say, nhà khác người chèo thuyền cũng từng người đi ngủ, mới phân phó người đem những cái đó lưu manh thả ra phóng hỏa. Lúc này trời hanh vật khô, ánh mặt trời lại độc, diêm thuyền một dính hỏa tinh lập tức thiêu đốt mở ra, thang hổ khủng có lọt lưới chi thuyền, gọi người từng cái đem chu ra thuyền đều bậc lửa lúc này mới trốn hồi lý ra diêm thuyền đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, ánh lửa thuận thế cao lên, thuyền gỗ tí tách văng lên, lúc này có khác người chèo thuyền bừng tỉnh hô luôn nói, Cháy. Một tiếng kêu to bừng tỉnh sở hữu trong lúc ngủ mơ người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng loạn lên, có người phát hỏa, có người dẫn chính mình diêm thuyền hoa khai. Đang ở náo nhiệt thời điểm, mấy trăm cái thôn dân mênh mông quần quận mà lại đây, vừa nhìn thấy ánh lửa tận trời mặt nước, đều mắt choáng váng. Đi đầu người là Chu Bạch, chỉ thấy hắn ngây ngốc mà khắp nơi túm người hỏi, sao lại thế này? Nhà ta diêm thuyền thế nào phát hỏa? Cũng không biết ai nói một câu, hoảng hốt là thấy có người thả hỏa, sau đó đến canh lý hai nhà bên kia đi. Chu Bạch nghe xong còn không có như thế nào, có thôn dân trước nháo đem mở ra, thang ra chính mình hà khắc, còn không được người khác làm việc thiện, hôm nay hắn thiêu chúng ta cám, chúng ta liền thiêu hắn diêm thuyền. Hô to một tiếng, lập tức có mười hơn người phụ họa, sau đó liền thấy này mấy trăm hảo người từ mười mấy người dẫn đi vào canh, lý hai nhà diêm thuyền trước mặt, cầm cái quốc dịu bắt đầu tập thuyền. Nhân canh, lý hai nhà còn chưa định khai thuyền nhật tử, chỉ chưa một hai trăm người chèo thuyền. Xem thuyền. này đó người chèo thuyền ngăn cản vài lần đều ngăn không được lại thấy những cái đó thôn dân thế tới rào rạt còn đều mang theo dịu liền đều trốn một bên đi lý nhĩ cùng thang hổ hoảng sợ lúc này cũng không kịp tưởng là ai nói nhà mình túng người phóng hỏa cũng không công phu cân nhắc những cái đó thôn dân sao biết này đó là nhà mình thuyền vị trí đều cấp hoang mang rối loạn mà từ trên thuyền bỏ ra tới gọi người ngăn đón này đó thôn dân mang dịu cái quốc đều là mới tinh cực kỳ sắc bén ngày hôm qua chu bạch đến hai cái thôn nói chỉ cần là ngày mai đi lanh cám đều đưa một bộ nông cụ thôn dân nghe xong đều từng nhà truyền đạt có không phải thôn này nghe nói cũng đi theo thấu tới lanh đồ vật chu bạch ở cùng thôn dân ước hảo địa phương thủ quả nhiên tới một cái người liền có một người đồ vật ấn đầu người phát chỉ nói là đưa cho bọn họ trồng cho dùng các thôn dân cầm tần công cụ vô cùng cao hứng tới lanh cám không đợi lấy về ra trồng cho dùng lúc này vừa lúc có tác dụng dùng để tắt thuyền lúc này vừa lúc có một khi lịch tư chủ quản khương đại nhân phụ trách kiểm tra thực hư diêm thuyền dân số cân số trùng hợp đi ngang qua nơi đây nghe thấy la hét tầm ý, lập tức dẫn người lại đây không đợi thét to một giọng nói liền thấy thang ra một diêm thuyền mặt bên bị bổ ra thành túi muối lăn đến trong sông sau đó liền nghe có một người hô có tường kép bên trong còn cất dấu mới lúc này lý ra diêm thuyền bên cạnh cũng có người tê ơ lý ra thuyền cũng có tường kép tường kép khương đại nhân vung tay háo gọi người đem hai chiếc thuyền cởi bỏ đều kéo lên bờ mang theo thuộc hạ nghiêm túc kiểm tra thực hư bờ biển những cái đó thôn dân vẫn như cũ ý chí chiến đấu ngẩng cao mà múa may cái quốc, dịu từng cái phách thuyền lúc này lý nhĩ cùng thang hổ đều mắt tròn váng mang theo người ngăn đón trụ bên này ngăn không được bên kia cái cỏ ồn nào cũng không biết trải qua bao lâu đột nhiên có người kinh đến cháy ngọn lửa không biết từ chỗ nào khiến cho thang ra lý ra sở hữu thuyền đồng thời bước lên khói đen thang hổ kêu to không ổn này bộ thuyền trầm mối còn có thể có trợ cấp nhưng này chứ hỏa chẳng nhưng không có bồi thường không nói còn muốn cứ theo lẽ thưởng khoa thuế. Thang gia lần này chính là vận gần hai vạn cân mũi a, nếu là đều thiêu đã có thể táng ra bại sản. Có thang gia người chèo thuyền nhắc nhỏ nói, chạy nhanh đem thuyền phân tán khai. Đối, đối, đối, mau đem thuyền đều phân tán khai. Thang hổ vội vàng hạ lệnh, chính là mối quan thuyền vận mối, đều 3 năm chiếc thuyền dùng xong kết tục biên cột vào cùng nhau, lúc này đừng nói giải dây thừng, liền dám lên đi chèo thuyền đều không có. Chỉ có thể mắt thấy canh Lý hai nhà thuyền bị lửa lớn thôn tính tiêu diệt. Lý ra nghe tin mà đến, chỉ thấy chút mặc cha than thiết, phù giang mà xuống. Chu Bạch ở hỏa thế lan tràn là lúc, đã kêu người lanh thôn dân đi rồi. Tới rồi bến tàu bên ngoài, mỗi người đã phát hai lượng bạc, hơn nữa hứa hẹn nói qua hai ngày phái người đưa cám đi thôn thượng. Những cái đó thôn dân Bạch được bạc lại nghe nói còn sẽ đưa chính mình cám, đều vô cùng cao hứng kia dịu, cái quốc đi rồi. Lý ra ở bờ biển nhìn chính mình mấy chục con diêm thuyền hóa thành cho tàn. Một búng máu phun ra tới té xỉu ở bờ biển. Lý ra người chèo thuyền mới đầu đều may mắn có thôn dân tới nháo, chính mình mới tỉnh. Lại bởi vì ngăn đón thôn dân, cho nên mới đều đến trên bờ tới, bởi vậy trận này lửa lớn cũng không người bỏ mạng. Nhưng này Lý ra ngất xỉu, không biết ai hô câu, này mắt thấy Lý ra liền phải táng ra bại sản, này tiền công còn có thể cấp kết không. Mọi người vừa nghe sôi nổi nghị luận, bao quanh đem Lý ra, Lý nhị đám người vây lên, thảo muốn tiền công. Thang ra bên kia người chèo thuyền nghe được nổi bật, cũng đều đuổi theo thang hổ muốn tiến công. Chu Thiên Hải ngồi ở lầu hai nhã gian, nhàn nhã mà uống rượu, Chu Bạch vòng qua đại sảnh 3 năm một đám chơi đoán số người chèo thuyền, bước nhanh lên lầu, đẩy ra nhã gian môn, vui vẻ ra mặt, nhị ra, thành. Chu Thiên Hải vội vàng đứng dậy, chỉ cái tỏa cấp Chu Bạch, nói nhanh lên. Chu Bạch cười nói, Mạc huynh đệ mang người đem canh, lý hai nhà diêm thuyền cậy ra, Khương Đại Nhân đúng lúc mà đến. đem kia hai con diêm thuyền làm vật chứng phân phó người trông giữ mặt khác thuyền đều phóng hỏa tiêu lần này ít nhiều có những cái đó thôn dân đi theo nháo các huynh đệ mới phương tiện sấn loạn xuống tay Chu Thiên Hải vỗ tay cười to hảo hảo hảo vất vả tiêu các huynh đệ đều dọn dẹp một chút trở về nghỉ ngơi một hồi ta phân phó tiểu lầu đưa rượu và thức ăn trở về Chu Bạch Đạo kia này đó người chèo thuyền tạm thời như thế nào ăn bài Chu Thiên Hải nói trước làm cho bọn họ đến thôn trang thượng nghỉ cái nửa tháng trước phát một tháng tiền công để tránh nhân tâm không xong tân diêm thuyền đã sớm gọi người đánh hảo quá mấy ngày gọi người thỉnh nha môn trừ hỏa dấu vết nhớ kiểm tra thực hư đầu thuyền sau đó đi diêm trưởng trang thuyền đi muối chu bạch vừa muốn mở miệng lúc này chu phi bước chân vội vàng tiến vào lý ra tìm những cái đó phóng hỏa đốt thuyền người đều bị bắt được lúc này đã đưa vào nha môn đi chu bạch cười nói chờ những người đó ăn một đốn bản tử cái gì đều chiêu. Đến lúc đó Lý Gia tưởng không nhận đều không được Chu Phi cười nói Nơi nào yêu cầu ăn trường hình Những cái đó vô lại lưu manh Một thăng đường là có thể đem sai đều đẩy đến Lý Gia trên người đi Không tin ngươi chờ ngày mai khai đường xem đi Chu Thiên Hải gọi tiểu nhị đã đổi mới rượu và thức ăn Ba người vừa ăn vừa nói chuyện chờ mạc thiếu thanh Thứ ba hai người Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn Hai người mới tới rồi Thứ ba dẫn người đem Chu ra phóng hỏa dấu vết lau sạch Lại đem dùng thừa đồ vật đều tiêu hủy kiểm tra rồi hai vòng phát hiện không gì vấn đề mới trở về lúc này thang ra lý gia ở nghi trinh người đều loạn thành một đoàn nơi nào có người sẽ chú ý thứ ba hủy diệt dấu vết sự đều tưởng hỏa là từ chu gia thuyền thiêu lại đây mà mặc thiếu thanh lúc này đang cùng trải qua tư chủ quản khương đại nhân ở bên nhau đem chính mình siêu tập canh lý hai nhà bí mật mang theo mối tư chứng cứ trình lên khương đại nhân đem mặc thiếu thanh trình đồ vật lật xem một liền tự mình thu hồi chắp tay cười nói chứng cứ vô cùng xác thực xuống hồ lại có tạc khai diêm thuyền làm chứng việc này liền giao cho bản quan mạc thiếu thanh đứng dậy cười nói kia làm phiền đại nhân khương đại nhân nói nơi nào nơi nào lần này ít nhiều người hỗ trợ bản quan mới có thể đem có chứa tường kép diêm thuyền thu làm vật chứng mạc thiếu thanh vội nói đây là đại nhân tài đức sáng suốt tiểu nhân không dám kể công khương đại nhân thực vừa lòng mạc thiếu thanh thức thời gật đầu cười nói trở về hướng nhị mãi mãi thăm hỏi mạc thiếu thanh chắp tay nói chắc chắn truyền đạt kia tiểu nhân cáo lui Khương đại nhân phái người đem mạc thiếu thanh đưa ra phủ ngoại Chính mình xoay người trở về nội thất Khương phu nhân thấy hắn đầy mặt vui mừng tiến vào Cười hỏi lão gia chính là gặp cái gì chuyện tốt Khương đại nhân gật đầu nói Tự nhiên là chuyện tốt Ta cái này trải qua tư chủ quản tuy là chức quan béo bở Nhưng rốt cuộc chỉ là cái thất phẩm Hiện giờ mắt thấy đương ba năm Ta vốn di nghị không mong công lao Chỉ cầu không sai sót Tại đây vị trí ngồi đi xuống cũng khá tốt Nhưng ông trời mở mắt cho ta cái lập công cơ hội. Khương Phu nhân thấy hắn nói thần thần bí bí không cấm hiếu kỳ nói, cái gì cơ hội? Khương đại nhân cười nói, ta này quan lại nói tiếp vẫn là ta đường thúc giúp tam hiu, ta kia đường thúc khuê nữ không phải gả cho cái họ chu diêm thương, nhân xứng thứ ba ra. Kia thứ ba ra hẹn ta hôm nay dẫn người đi bến tàu, kết quả làm ta trùng hợp được hai cái diêm thương bí mật mang theo mối tư chứng cứ, Ngươi nói có phải hay không chuyện tốt. Hắn thủi hạ người nghe nói ta cùng nhà hắn nhị ngại mãi là thân thích, Đơn giản đem siêu tập hai cái mối thương trộm vận mối tư chứng cứ đều cho ta. Này trong đó một cái vẫn là tổng thương đâu, này hai người những năm gần đây bí mật mang theo mối tư số lượng cũng không nhỏ à, chờ ta đem việc này làm thỏa đáng, không nói có thể được một tuyệt bút tiền thưởng, liền thằng quan đều không cần sầu. Nói vui mừng khôn xiết mà vui vẻ lên. Khương phu nhân nghe xong nhưng thật ra có chút bất an, kia hai cái diêm thương chẳng lẽ không có hậu trường. Chúng ta có thể hay không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nha. Khương đại nhân lắc đầu nói: "Ngươi yên tâm, hai người bọn họ ra hôm nay Diêm thuyền đều bị một phen lửa lớn tiêu hủy, mắt thấy liền táng ra bại sản, ai còn vui vì bọn họ chống lưng a. Nếu là không ổn thỏa sự ta có thể ứng nhanh như vậy." Khương phu nhân nghe xong vui mừng khôn xiết, Khương đại nhân thấy thế chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ta và ngươi nói, đem miệng đem nghiêm, nếu là truyền ra đi tiếng gió hỏng rồi chuyện của ta, xem ta không thôi ngươi." Khương phu nhân cười đẩy hắn một phen, "Xem ngươi nói, loại sự tình này ta cùng ai nói đi?" ngươi cho ta ngốc ra. hai vợ chồng nhìn nhau cười lại không biết chính mình tâm tư sớm bị chu thiên hải tính toán ở bên trong canh tổng thương biết được nhà mình diêm thuyền bị thiêu nghe tin đuổi tới nghi trinh chỉ có thấy mấy chỉ lửa đốt sau cháy đen tàn phá diêm thuyền thang gia thuê lương mà đứng ở bến tàu thượng đối với Minh mông vô bờ ra mặt nhịn không được gào khóc thang hổ thấy thang gia thân mình lay động không được vội vàng tiến lên đỡ lấy canh tổng thương một phen đẩy ra hắn đi lên chính là một bạn hai, khàn cả giọng mà quát ta diêm thuyền đâu Ta diêm thuyền đâu? Ta là ngươi thiêu chu ra thuyền, ngươi như thế nào đem chính mình ra thuyền cấp thiêu? Vừa dứt lời, mấy cái quan sai đã đi tới, tham gia phải không? Có người cáo ngươi túng người phóng hỏa đốt thuyền. Cùng chúng ta đến nha môn đi một chuyến đi. Cái gì? Thang gia cả kinh, lập tức sửa lời nói, ta không biết cái gì phóng hỏa đốt thuyền. Ngươi không nhìn thấy ta chính mình thuyền đều bị thiêu. Ta nếu là phóng hỏa đốt thuyền như thế nào sẽ thiêu chính mình ra? kia mấy cái quan sai cười lạnh hai tiếng. đem canh tổng thương thang hổ mấy người bắt lấy trong miệng mắng những lời này ngươi cùng lý ra nói đi bãi hắn nhưng đem ngươi cùng ra tới nói xe rách đem thang ra mấy người mang về nha môn chu thiên hải tân thuyền lạc hảo ấn ký sau tống cổ thứ ba nạp quá thỉnh đơn bạc cầm chiếu đơn đến diêm trường mua muối tân diêm thuyền lôi kéo an huy trở mà quan muối đến nghi trình. chu thiên hải tự mình dẫn người giao trình cương bạc muối bao đổi thành bọc nhỏ giao quá thêm cân bạc chịu nhặt qua đi diêm thuyền chính thức tới nghi trình bến cảng Chu Thiên Hải đứng ở bến tàu nhìn ra xa, tuy rằng ly phóng hỏa sự kiện chỉ cách một tháng, nhưng dường như đã có mấy đời. Canh, lý hai nhà chức nhân diêm thuyền bị thiêu cùng với muốn gánh vác kết xù thuế má mà táng ra bại sản, sau lại nhân buôn bán mối tư, túng người phóng hỏa bỏ tủ, chờ thẩm phán. Phạm mối tư giả tội đến chết, không biết chờ canh, lý hai người chính là như thế nào phán quyết, từ đây hai người bọn họ quan diêm thương người thân phận trở thành lịch sử. Buổi trưa.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 Khương Ngọc Xuân đã mang theo mọi người ở nhị môn chỗ chờ đã lâu. Chu Thiên Hải nghe nói về sau, một mặt oán trách Lưu Sơn không nên sáng sớm liền đem tin tức nói cho Khương Ngọc Xuân một mặt nhanh hơn bước chân. Lưu Sơn đầy bụng ủy khuất, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là nhị ra gọi người trước tiên truyền tin phân phó ta cùng nhị mãi mãi nói hôm nay về đến nhà, kết quả vừa nghe nói nhị lãoãn mãi, mãi ở nhị môn chờ, lại đau lòng, ngược lại oán trách khởi ta tới. Chu Thiên Hải bước chân bay nhanh, cách nhị môn còn có thật xa, liền nghe có người hô, tới tới. nhị ra đã trở lại chu thiên hải xa xa mà thấy vài người đỡ khương ngọc xuân đứng ở nhị môn nhìn xung quanh lập tức ba bước làm hai bước chạy vội qua đi nhìn trước mắt thê tử ngăn không được mà cười ngây ngô khương ngọc xuân không màng mãn viện tử nha hoàn bà tử một phen bổ nhào vào chu thiên hải trong lòng lực, nhịn không được nước mắt rơi như mưa chu thiên hải kiến khương ngọc xuân phơi đến trên mặt nóng lên lúc này lại khóc đáng thương không cấm đau lòng lên một bên vỗ nàng bối trấn an một bên hướng nói hảo hảo không khóc ta này không phải đã trở lại sao? Khương Ngọc Xuân nghe thấy càng thêm chua xót, nhịn không được nắm lên nắm tay đấm hắn trước ngực. Tuy rằng phía trước Chu Thiên Hải truyền tin nói hết thảy mạnh khỏe, nhưng Khương Ngọc Xuân tổng cảm thấy không yên lòng. Thẳng đến thấy hắn người hảo sinh sôi mà xuất hiện ở trước mắt, Khương Ngọc Xuân mới cảm thấy trong lòng kiên định, tích góp một tháng buồn bực theo nước mắt sơ tán rồi. Chu Thiên Hải biết Khương Ngọc Xuân lo lắng cho mình, chỉ gắt gao mà ôm nàng, tùy ý nàng khóc cái đủ, mới móc ra khăn cho nàng xoa xoa mặt, ở nàng bên thay nói. nhịn mãi mãi chúng ta có thể về phòng sao khương ngọc xuân tỉnh quá thần tới thấy nha đầu các bà tử một đám đều cắn môi nhẫn cười nhịn không được đỏ bừng mặt dãy rủa đẩy ra chu thiên hải nghiêm mặt nói tư cầm chúng ta về phòng nói cũng không thèm nhìn tới chu thiên hải liếc mắt một cái đỡ tư cầm xoay người đi rồi chu thiên hải không nhịn được mà bật cười hướng về phía trước cổng trong lưu sơn phân phó thanh nhịn mãi mãi phơi lâu như vậy sợ sẽ bị cảm nắng Người kêu cái đại phu tới cấp bắt mạch khai mấy phó giải nhiệt dực ăn lưu sơn đáp ứng bay nhanh chạy chu thiên hải vén lên áo choàng bước nhanh đuổi theo khương ngọc xuân cùng nàng sóng vai mà đi trương tuyết Nhạ, lý đỏ bừng vương thu hoa ba người ngơ ngẩn mà nhìn hắn phu thê hai người bóng dáng dục hành càng xa đều có chút cảm đạm thần thương các nàng ba người sáng sớm liền trang điểm mà hoa huệ lộng lẫy mà đứng ở khương ngọc xuân phía sau nhưng từ nhị ra bước vào nhị môn kia một bước đôi mắt liền vẫn luôn vây quanh nhị mãi nãi chuyển xem cũng chưa xem các nàng ba người liếc mắt một cái lý đỏ bừng thậm chí cảm thấy chu thiên hải căn bản không phát hiện các nàng tồn tại ba người cũng không biết đứng bao lâu thẳng đến nhị môn thượng bà tử xem bất quá đi hảo ý nhắc nhở nói ba vị bà cô không đi nhị ngãi ngãi trong viện hầu hạ lý đỏ bừng ba người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh sôi nổi méo khăn hướng trong đi trương tuyết nhạn thấy lý đỏ bừng trên mặt vội vàng mà biểu tình nhịn không được mở miệng châm chọc nói ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì chẳng lẽ sợ đi chậm nhị ra đem ngươi đuổi ra phủ đi không thành lý đỏ bừng bước chân một đốn Quay đầu tới lạnh như băng mà trường mắt trương tuyết nhạn, nhị ra vì cái gì sẽ đuổi ta ra phủ đi, ta lại không giống nào đó người, học không được quý củ. trương tuyết nhạn trên mặt đỏ lên, cười lạnh nói, ta là học không được quý củ, kia lại như thế nào. Nhị ra xem ở ngô ra trên mặt cũng sẽ không đuổi ta đi ra ngoài. Không giống ngươi u, thang gia đã đổ, ngươi đã không có chỗ dựa. Ta xin khuyên ngươi thành thành thật thật mà, ta nhất thời cao hứng nói không chừng liền thỉnh ngô ra thế ngươi cầu cầu tình. Có lẽ ngươi còn có thể lưu tại trong phủ đường cái nha hoàn gì đó. Cầu tình. Lý đỏ bừng cầm lấy khăn nắm miệng cười nói, ta có chuyện gì làm cho ngô ra cho ta cầu tình. Liên nhị mãi mãi đều nói ta là nhất hiểu quy củ. Nhất hiểu quy củ. Trương tuyết nhạn hừ lạnh lừa gạt ai đâu. Ngươi cho ta không biết sao. Nhị ra chân trước mới vừa đi nghi trinh, sau lưng lý ra liền cho ngươi đưa tới hai vạn lượng bạc. Lý đỏ bừng nghe vậy trong lòng một lộn bộ nhịn không được hoảng sợ. Từ canh tổng thương trong nhà xảy ra chuyện, Lý Đỏ Bừng tuy rằng tính đến chính mình mất đi chỗ dựa Trương Tuyết Nhạn sẽ nhân cơ hội đắn đo chính mình, nhưng nàng vạn không nghĩ tới Trương Tuyết Nhạn sẽ biết chuyện này. Lý Đỏ Bừng trong lòng vừa nghĩ rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió, một bên mặt ngoài ra vẻ không biết, ta không biết ngươi nói cái gì. Nếu là có chuyện này, hôm kia ngươi cùng ta ở nhị mãi mãi trước mặt cãi nhau thời điểm như thế nào không nói. Trương Tuyết Nhạn trào phúng mà vươn ngón trỏ ở nàng trước mặt lắc lắc, ngươi trò ta ngốc tử a. ta chính là chờ nhị gia trở về mới nói, nhị mãi mãi chưa chắc sẽ bắt ngươi như thế nào, chính là nhị gia bất đồng. ta chính là phải đợi xem ngươi bị nhị gia bán ra phủ đi, lưu lạc thành khất cái. ngươi. lý đỏ bừng khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại hoảng mà một quần chỉ dối. trương tuyết nhạn đầu một hồi đem lý đỏ bừng nói cái á khẩu không trả lời được, vừa lòng mà xoay người, ra vẻ tiểu thư khuê các giống nhau ném khăn đi dạo tiểu bước. vương thu hoa từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng, thấy trương tuyết nhạn đi rồi. lập tức tiểu bước đổi kịp chu thiên hải khương ngọc xuân hai vợ chồng trở lại trong phòng tiểu nha đầu đánh nước lạnh tiến vào khương ngọc xuân rửa mặt lại lấy lanh khăn mặt đắp mặt thay đổi không biết nhiều ít điều khăn mặt thẳng đến cảm thấy trên má nóng rác nhiệt độ lui mới lấy khăn lông khô lau mặt chu thiên hải ở một bên nhìn thấy nàng trên mặt vẫn như cũ có chút đỏ lên nhịn không được nói lớn như vậy cá nhân hành sự như thế nào cùng hải tử giống nhau đầu to ngọ liền ở nhị môn kia đứng cũng không sợ phơi ngất xỉu Khương Ngọc Xuân cãi lại nói, ta này không phải ở trong phòng ngồi không được sao. Còn nữa nói ta kêu bọn nha đầu các rủ, ai hiểu được vẫn là phơi mặt. Chu Thiên Hải nghe xong vươn ra ngón tay, chọc chọc mặt nàng, hung tợn mà lẩm bẩm nói, ngốc đã chết. Khương Ngọc Xuân đem Chu Thiên Hải tay trụ bay, duỗi tay ở trên mặt hắn méo một phen, liền ngươi tinh, ngươi nhìn ngươi hát. Chu Thiên Hải mấy ngày nay tỉnh ở bên ngoài chạy tới chạy lui, đem làn da phơi thành màu đồng cổ. Hắn tuy rằng biết chính mình đen không ít, nhưng không để bụng. cố ý đem mặt dán ở khương ngọc xuân trên mặt trong miệng đậu nàng nói mau nhiều lần ngươi phơi này một buổi sáng xem mau đuổi kịp ta đen đi khương ngọc xuân bị hắn hồ cha chát phát ngứa một bên cười trốn tránh một bên đem hắn chú bay hai vợ chồng náo loạn một hồi một cái nha đầu ở ngoài cửa trả lời nhị ra nhị mãi mãi ba vị bà cô tới chu thiên hải nghe xong trong mày trước quay đầu đi hỏi khương ngọc xuân kia lý đỏ bừng ngươi không đuổi đi khương ngọc xuân sửng sốt vội vàng nói ta mấy ngày này quăng nhớ thương ngươi Nào có cái kia tâm tư Ý thì ta nói Cũng không cần ngươi vừa trở về liền tống cổ nàng đi ra ngoài Ta xem có nàng ở còn có thể chế được trường tuyết nhạn Nếu là nàng bị đuổi ra đi Ngươi liền chờ trường tuyết nhạn mỗi ngày tới làm ẩm ý ta đi Chu Thiên Hải dừng một chút Không nói chuyện Khương Ngọc Xuân cao giọng nói Kêu các nàng tiến vào cấp nhị gia thỉnh an đi Vừa dứt lời Cửa mạnh bị liêu lên Chu Thiên Hải ba cái thiếp thất nối đôi nhau mà nhập Hành lễ Cùng kêu lên nói Cấp nhị gia ra thỉnh An. khương ngọc xuân nhìn đến này ba cái oanh oanh yến yến hảo tâm tình lập tức lại tan chu thiên hải rõ ràng mà cảm thấy chính mình thê tử có chút không vui chỉ tưởng này ba cái thiếp thất lại sân chính mình không ở nhà thời điểm náo sự nhịn không được cũng có chút phiền lòng phất phất tay nói được rồi đều đi ra ngoài bãi trương tuyết nhạn thấy chính mình mới vừa thình an không đợi nói một câu đâu liền phải bị đuổi ra đi vội vang mở miệng nói nhị ra tí thiếp có việc muốn nói chuyện gì a chu thiên hải quay mặt đi tới Rốt cuộc nhìn nàng một cái Trương Tuyết Nhạn đỏ mặt lên Mới vừa vứt hai cái mị nhãn Tưởng thẹn thùng một chút Liền nghe Chu Thiên Hải không kiên nhẫn mà quát một tiếng Rốt cuộc cũng không có việc gì Không có việc gì liền đi ra ngoài Trương Tuyết Nhạn lảo đảo một bước Thiếu chút nữa té ngã Đỏ vành mắt quy quy củ củ mà cúi đầu nói Nhị ra mới vừa đi nghi trình kêu hội Lý ra phái người cấp lý tỷ tỷ tặng hai vạn lượng bạc Ta nghĩ việc này nhị ra hẳn là không biết Cho nên qua lại một tiếng Nga Chu Thiên Hải bưng lên chén trà ăn khẩu trà, việc này vì sao không nói cho ngươi nhị mãi mãi à? Trương Tuyết Nhạn cắn cắn môi, ậm ừ nói không ra lời. Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, sợ là khinh thường cùng ta dứt lời, nhân ra muốn tìm ngươi lấy lòng đâu. Chu Thiên Hải trong lòng một run run, vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Khương Ngọc Xuân trên mặt không được tự nhiên, vung tay lên đem Trương Tuyết Nhạn bọn người đuổi đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân thấy trong phòng không có người, hậu chi hậu giác mà cảm giác được có chút không được tự nhiên. Chu Thiên Hải cười thăm quá thân tới, lúc này sợ, vừa rồi còn ghen tới. Khương Ngọc Xuân vừa quay người tử, mạnh miệng nói, ai ghen tị. Chu Thiên Hải cố ý tiến đến trên người nàng nghe nghe, giả ý nói, không ghen ta như thế nào nghe trên người của người một cổ toan bị, chẳng lẽ là không tắm rửa xú? Khương Ngọc Xuân nghe xong không cấm đỏ bừng mặt, xoay người đè ở trên người hắn, dùng sức chụp đánh nói, têu người nói ta xú, tiêu người nói ta xú. Chu Thiên Hải một bên cười một bên trốn, hai người lăn làm một đoàn.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 Nếu là có chuyện này, hôm kia ngươi cùng ta ở nhị mãi nãi trước mặt cãi nhau thời điểm như thế nào không nói. Trương tuyết nhạn trào phúng mà vươn ngón trỏ ở nàng trước mặt lắc lắc, ngươi cho ta ngốc tử a? Ta chính là chờ nhị ra trở về mới nói. Nhị mãi nãi chưa chắc sẽ bắt ngươi như thế nào, chính là nhị ra bất đồng. Ta chính là phải đợi xem ngươi bị nhị ra bán ra phủ đi, lưu lạc thành khất cái ký nữ. Ngươi, Lý Đỏ bừng khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại hoảng mà một quận chỉ dối.